Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, sống lại một đời, lục y, y, y có hai cái mục tiêu. Một, phòng ngừa huynh trưởng hắc hóa, thúc đẩy này trở thành một cái chính trực thiện lương người tốt. Nhị, tìm cái hảo hơn phu, bình bình ổn ổn quá cả đời. Nhưng nàng không biết, nàng kêu biến thái huynh trưởng cũng trọng sinh. độc chỉ nam. Một, một v 1 vô huyết thống. Hai, nữ chủ mềm mội. Nam chủ biến thái cố chấp, một trong sinh. Lục giả dích đã chết. 3 tháng, đào hoa khai chính diễm, đáng tiếc nàng nhìn không tới. Nàng hai mắt ngủ, đã có 6 năm, nhưng là đối hoa có yêu thích chi tình, chưa bao giờ có thay đổi quá. Thị nữ cắt đào chi đặt ở cửa sổ hạ, gió nhẹ phất quá, chuyển đến từng trận hương thơm. Lục giả dích gần chút thiên thân thể làm như hảo rất nhiều, tinh thần cũng không tồi. ngày nay nàng thậm chí có hứng thú, chủ động hướng thị nữ đưa ra, muốn đi trong vườn đi một chút. Ta nhớ rõ bên kia loại bốn cây cây đào, hoa khai thời điểm, khẳng định rất đẹp nàng biểu tình bình tĩnh, cặp kia xinh đẹp lại vô thần trong ánh mắt mơ hổ mang theo khắc ao. Như nguyện đứng ở dưới cây đào, nàng gây lui nâng thị nữ, khít sâu vài khẩu khí, mới đứng bưng tâm thần. Viên trung hoa thơm chim hót. Lục giả dích hai mắt hơi hạp, ở trong trí nhớ siêu tầm hoa khai cảnh tượng, bên môi hiện lên nhàn nhạt ý cười. Xuân hàn xe lạnh nàng mấy năm nay lại sợ hàn, mới đứng trong chốc lát Liền cảm thấy trên người thật dày quần áo che không được đánh út lại hàn ý nàng đỡ thị nữ tay, không nhanh không chậm trở về đi. Nhưng mà còn chưa đi ra vườn, nàng liền ngã xuống. Không biết qua bao lâu, nàng giống như lại có chút ý thức, nhưng là tay không thể động miệng không thể nói, chỉ một đôi lỗ tai còn có thể nghe được ngoại giới thanh âm. Lục giả dích trong lòng rất rõ ràng chính mình đại nạn buông xuống, đảo cũng không cảm thấy kinh hoàng chỉ là cảm thấy không tha cùng buồn bã. Giả dích, giả dích quen thuộc thanh âm hơi hơi phát run. Ở nàng bên Hai Vang Lục giả dích trong lòng hoàng hốt Nhất thời thế nhưng nhớ không chuẩn đến tuột cùng Có bao nhiêu lâu không nghe được quá thanh âm này Mấy năm nay Nàng lấy cơ thân thể không tốt Không hề thấy hắn Đem chuyện cũ cũng cùng nhau phủ đầy bùi Ở nơi sâu thẳm trong ký ức Có lẽ là người sắp chết Quá khứ đủ loại phản phất tại đây một khắc đều trở nên không hề quan trọng Lúc này nàng trong đầu hiện lên đều là hắn đối nàng hảo Nàng môi mất máy Ca Có ấm áp chất lỏng nện ở nàng trên mặt Nàng bị hắn ôm vào trong ngực, chóp mũi quanh quẩn nhàn nhạt mùi hương. Không phải hắn thời trẻ quen dùng cam tùng hương, mà là đàn hương, cùng nàng trượng phu kiểu Trọng Sơn trên người khí vị rất giống. Đúng rồi, Trọng Sơn. Cũng không biết hắn có ở đây không trước mặt. Ở hoàn toàn mất đi ý thức một khắc trước, Lục Giả Dịch còn ở mơ mơ hồ hồ nghĩ, đáng tiếc nàng là cái người mù, Trọng Sơn là cái người công Nàng chưa từng gặp qua hắn bộ dáng, chưa từng nghe qua hắn thanh âm, tương lai ở trên cầu loại hả, cũng không biết có thể hay không nhận ra hắn. Vũ tí tách tí tách rơi xuống. Lục giả dích mới vừa tỉnh lại khi nghe được chính là mưa phùn đánh vào trên nền đá xanh thanh âm. Nàng đầu hốn hốn đột đột, đã lâu ánh sáng làm nàng chớp trước mắt, nàng tưởng nguyên lai người chết về sau, ngũ cảm đều sẽ khôi phục à. Nàng tầm mắt di động, tham lam mà nhìn có khả năng nhìn đến hết thảy Nàng xem liên miên mưa bụi, xem trên đường người đi đường, xem trên người che vũ Du ý ý, ấy, cũng xem dưới thân thiếu niên đơn bạc mà thượng hiện non nớt bả vai n Chúng ta đã đến thành Lạc Dương, đừng sợ, ta đây liền cho ngươi thỉnh đại phu. Thiếu niên thanh ấm mắt lạnh, sen lẫn trong tiếng mưa rơi trùng, mang theo một chút chiều ý. hắn bối thượng phụ người, lại vẫn như cũ từng bước một đi được lại mau lại ổn. Lục giả dích có chút hoảng hốt, ca. Nàng từng nghe người ta nói quá, người sau khi chết, sẽ nhớ tới trong cuộc đời lớn lớn bé bé sự tình. Túi đầu xem du ý thì hạ chính mình rõ ràng rút nhỏ một vòng tay, lục giả dích ngơ ngẩn, cho nên nói. Nàng là nghĩ tới 10 tuổi năm ấy bọn họ chạy trốn tới lạc dương sự. Những cái đó ký ức cơ hồ là ở trong khoảnh khắc nảy lên trong lòng. Long Khánh 13 năm mùa đông, dưỡng phụ lục lao tứ bị hại, huynh trưởng lục cảnh hành tìm được đường sống trong chỗ chết, mang theo nàng một đường nam trốn. Năm sau mùa xuân, bọn họ trần chọc tới rồi thành lạc dương. Mà nàng vừa đến lạc dương liền bị bệnh, hắn có nàng đi tìm đại phu. Lục giả dích dí thức mơ hồ, cũng nhớ không nổi chính mình lúc ấy đến tuột cùng là nóng lên vẫn là phong hàn Trên giới mỹ mắt chạm vào nhau, thực mau liền lại đã ngủ. Nàng một đường hôn hôn chầm chầm, lại lần nữa tỉnh lại khi, đã là ở trên giường. Nàng thân thể nằm bò, sau cổ huyệt phong trì, đại truy huyệt chờ huyệt vị đau đớn dị thường rõ ràng, không giống như là nằm mơ. Lục giả dích chớp chấp mắt, mơ hổ cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Nàng mới vừa lệch về một bên đầu, liền nghe được một tiếng quát lệnh, không cần lộn xộn chính châm cứu đâu. Ngay sau đó, là một cái quen thuộc thanh âm, giả dích, trước đ Một lát liền hảo. Thanh âm này rõ ràng mang theo trấn an ý vị, lục giả dích trong lòng run lên, biết là thiếu niên thời kỳ lục cảnh hành. Nàng suy nghĩ hưu loạn, sao lại thế này? Cảm giác không giống như là hồi ước chuyện cũ, đảo như là về tới khi còn nhỏ. Chờ đại phu thu châm, nàng đã lấy lại tinh thần, lập tức chống cánh tay tưởng đứng dậy. Nhưng khả năng bỏ lâu rồi, hai tay vô lực, thẳng tắp hướng trên giường đã đi. Bên hai vang lên một tiếng than nhẹ, nàng ngước mắt nhìn về phía tiểu tâm nâng dậy nàng huynh trưởng 14 tuổi lục cảnh hành thân hình thon gầy, tướng bạo tuấn tú, ngây ngô trên mặt chút nào không thấy ngày sau tàn nhẫn cùng hung ác nham hiểm. Hắn mặt mày ôn hòa, quan tâm cùng lo lắng mơ hồ có thể thấy được. Có hay không cảm thấy nhẹ một chút? Ta đã làm tiểu nhị đi sắp thuốc. Chờ uống thuốc, ngươi liền sẽ hảo lên. Lục cảnh hành chậm rãi bung nàng, giúp nàng chính chính nàng cổ hạ gối đầu, lại tiểu tâm dịch dịch góc chăn. Lúc này mới lại xoay người, hướng đại phu chắp tay, từ tay háo túi lấy ra một ít bạc vụn, Lục Giả Dịch thiên đầu, không lên một tiếng, xem hắn lao luyện thành thục cùng đại phu giao tiếp. Tiến đi đại phu." Lục Cảnh Hành lại rảo một khối lãnh khăn lông, đắp ở cái trán của nàng. Khăn lông phủ vừa tiếp xúc với da thịt, nàng liền cảm thấy một trận lạnh lẽo, thật là thoải mái. Lục giả dích trong lòng sóng gió quay cuồng, đây là thật sự. Nàng trong lòng lại hỉ lại toan, nửa câu lời nói cũng nói không nên lời, chỉ ngơ ngác mà tùy ý hắn huồng dịch. Tước Trừng là đã nhận ra nàng không thích hợp nhỉ, Lục Cảnh Hành hai hàng lông mày nhẹ nhăn. Ngữ mang nôn nóng, làm sao vậy? Có phải hay không khó chịu được ngay? Ngươi chờ một chút, ta đi xem dược hảo không có. Không phải, ca, ta thấy hắn xoay người muốn đi, lục giả dích theo bản năng rỗi tay bắt được hắn ống tay háo, ngươi đừng đi. Không biết nói đến nào một câu, nàng nước mắt liền tự hốc mắt giữa dòng ra tới. Đây là bọn họ nhất gian nan thời điểm, cũng là bọn họ cảm tình tốt nhất thời điểm. Hai cái không lớn hài tử, chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau, không còn có mặt khác dựa vào. Đáng tiếc bọn họ sau lại thế nhưng thành dáng vẻ kia. Lục cảnh hành dừng lại bước chân, túi đầu xem một cái nàng bắt lấy chính mình ống tay háo tay nhỏ, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hảo, ta không đi. Hắn tùy ý nàng nắm ống tay háo, ngồi ở nàng giường bạn, tay phải mu bàn tay trà lau má nàng nước mắt, nhỏ giọng an ủi, ngoăn, đừng sợ, đợi chút uống thuốc là có thể hảo. Lục giả dích điên lặng nhìn hắn, cứ việc vây được lợi hại, lại vẫn như cũ không muốn nhắm mắt. Nhưng là nàng rốt cuộc là không thắng nổi mánh liệt buồn ngủ. Ý thức dần dần mơ hồ. Giả dích, tỉnh tỉnh, uống dược. Lục giả dích chậm rãi mở to mắt, nhìn phía bưng chén thuốc vinh trưởng. Không thay đổi, vẫn là 14 tuổi bộ dáng. Ngoan, há mộm. Lục cảnh hành biểu tình ôn hòa, cùng trước kia hống nàng uống dược khi không có gì khác nhau. Lục giả dích ngoan ngoan uống xong hắn uy lại đây dược. Lúc này nàng cơ bản đã xác định, ông trời cho nàng làm lại từ đầu cơ hội, nàng về tới khi còn nhỏ. Cứ việc không biết là cái gì duyên cớ. Uống dược khoảng cách Nàng tinh tế suy nghĩ chuyện cũ. Ánh mắt trong lúc lơ đãng dừng ở gối đầu thượng, nàng tâm niệm vừa động, đột nhiên nhớ tới bị nàng xem nhẹ một sự kiện. Bọn họ huynh muội từ năm trước mùa đông bắt đầu nam trốn, còn không có tiến Lạc Dương, lộ phí liền tiêu hết. Chính là, hiện nay bọn họ ở hoàn cảnh không tồi khách điếm, hắn còn có tiền bạc cho nàng thỉnh đại phu xem bệnh. Nàng Mỹ mắt thỉnh thịch thằng nhảy, một loại điểm xấu dự cảm bỗng chốc nổi lên trong lòng. Bắt lấy lục cảnh hành tay, lục giả rích vội hỏi, "Ca, xem bệnh tiền chỗ nào tới?" Lục cảnh hành kinh ngạc nhìn nàng một cái, hắn đôi mắt buông xuống, đem đã không chén thuốc phóng tới một bên. Sau một lúc lâu, mới nói, cái này ngươi không cần quản, tóm lại ta có tiền cho ngươi xem bệnh chính là. Ca, lục giả dích trên tay xử lực, không tự giác mang lên khóc nước nở. Lục cảnh hành thở dài một hơi, nhẹ nhàng vô vô mội mội mù bàn tay lấy kỳ chân an, ta đương một chút đồ vật. Lục giả dích nghe vậy hít hà một hơi, quả nhiên như thế. Nàng hãy còn mang theo một tiêu may mắn, run giọng hỏi, ngươi đem cái gì đương? Ta kêu cái ngọc giới. Làm lơ mội mội khiếp sợ thân sắc, lục cảnh hành tiếp tục nói, không cần kinh hoàng. Một quả ngọc giới mà thôi, đương coi như, đổi không ít tiền đâu. Quá hai ngày chờ ngươi đã khỏe, ta cho ngươi mua tân ý để phục xuyên. kia cái ngọc giới thế nhưng đã bị cầm cố. Lục giả dích đột nhiên cứng lại, có lẽ là còn bệnh duyên cớ, thế nhưng rắc cả người dết run. Đời trước đủ loại đèn kéo quân từ nàng trước mắt sẽ qua. Nàng từ nhỏ liền biết lục lao Tứ không phải chính mình thân cha. Nàng là lục lao tứ tử dục anh đường lãnh trở về. Tự nhiên, lục cảnh hành cũng không phải nàng thân ca ca, thậm chí hắn cũng không phải lục lao tứ thân sinh như tử. Đến nỗi thân phận của hắn, lục giả dích lông mi khe run, phản phất giống như bị bừng tỉnh giống nhau, thân mình trước khuyên kéo lấy lục cảnh hành ống tay áo, mang theo cuối cùng một tia hy vọng, dây rùa nói, ca ca, chúng ta đem ngọc giới chuộc lại tới được không? Nàng rõ ràng mà nhớ rõ, kia cái ngọc giới đương rất không bao lâu liền có người tìm tới một tới Bằng vào ngọc giới kết luận thân phận của hắn, cũng hoàn toàn thay đổi bọn họ huynh muội vận mệnh. Nàng sau lại không ngừng một lần mà tưởng, nếu không có những việc này, nàng liền sẽ không hai mắt mù, hắn sẽ không nhiều lần sinh tử biến thành dáng vẻ kia, bọn họ cũng sẽ không càng lúc càng xa, chung đến quyết liệt. Ông trời rủ lòng thương, làm nàng sống lại một đời, nàng không nghĩ bọn họ lại đi thượng đường xưa. Hai ngọc giới, chốt lại tới. Lục cảnh hành buông xuống mi mắt, gọi người thấy không rõ hắn thần sắc, chốt lại tới làm cái gì. Hắn đem tay nàng từ tay háo thượng tiểu tâm kéo xuống nhét vào trong chăn, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi uống, dược, trước ngủ một lát, ngủ lên thì tốt rồi. Nói lại lần nữa giúp nàng dịch dịch góc chăn. Lục giả dích nơi nào có tâm tư ngủ. Ca lục giả dích không cam lòng mà một lần nữa tun chặt lục cảnh hành ống tay háo, hốc mắt không biết khi nào ướt. Nàng mở to một đôi ướt dầm dề đôi mắt, bắt lấy lục cảnh hành ống tay háo không chịu buông tay. Giả dích, nghe lời. Lục cảnh hành xoay người. Tấm mắt theo khâu ở ống tay háo thượng tế gầy mấy cây ngón tay chậm rãi nhìn đến trên mặt nàng, sơn ố con ngươi đen kịt làm lục giả dích trong lòng đống dưng hoàng hốt, bắt lấy ống tay háo của hắn tay không tự giác mà bông ra. Hắn hơi hơi mỉm cười, kiên nhẫn giải thích, là chết đương, chuộc không trở lại. Lại nói, tiền đều hoa. Đừng miên man suy nghĩ, mau ngủ. Lục giả dích ổn ổn tâm thần, nghĩ đến bọn họ tình cảnh hiện tại, cũng biết muốn chuộc lại ngọc giới cũng không dễ dàng. Chính là kia cái ngọc giới đối bọn họ nhân sinh tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nàng cắn chạy răng, ca, chúng ta đây đem phòng lui, được không? Chúng ta rời đi lạc dương đi. Chúng ta hồi tấn thành, hoặc là đi răng nam, ta không nghĩ đại ở chỗ này. Nàng không nghĩ nhìn đến nàng như vậy chính trực thiện lương huynh trưởng, bị vận mệnh trêu cợt, cuối cùng đi lên như vậy con đường. Ở ngay từ đầu, hắn rõ ràng là trên đời này tốt nhất người. Nàng ngửa đầu xem hắn, ngọc bạch khuôn mặt nhỏ thượng lưỡng đạo nước mắt. Trong sáng thanh lệ trong mắt tràn đầy khẩn cầu chi ý. Lục cảnh hành lặng lặng mà nhìn nàng, đen nhánh đáy mắt tràn ngập nói không rõ đồ vật. Sau một lúc lâu, hắn mới thế nàng lau nước mắt, có chút nghi hoặc bộ dáng, giả dích, người làm sao vậy? Như thế nào sinh một hồi bệnh, biến hóa lớn như vậy? Ngày hôm qua không phải còn nói tưởng ở lạc dương xem hoa sao. Ta lục giả dích trong lòng dùng mình, suy nghĩ quay nhanh, nàng muốn như thế nào nói cho hắn, chính mình là việc nặng một chuyến người. Lại nói. Ngươi hiện tại còn bệnh đâu? Liên tính thật rời đi nơi này, cũng đến chờ ngươi đã khỏe lại nói. Lục Cảnh Hành nhẹ nhàng sờ sờ muội muội phát đỉnh, ngươi phải làm chính là hảo hảo dưỡng bệnh, chuyện khác không cần ngươi nhọc lòng, ngoan. Hắn nói trấn an ý vị thực đùng, phảng phất nàng chỉ là ở vô cơ gây rối giống nhau. Lục Dạ Dịch còn muốn nói nữa cái gì, lại nghe đốc đốc đốc tiếng đập cửa chợt vang lên. Lục Cảnh Hành biểu tình hơi đổi, hướng nàng làm một cái thủ thế, ý bảo nàng an tĩnh, đè nặng giọng nói hỏi, "Ai? Khách quan?" Nước dấm tới. Chờ một chút. Lục Cảnh Hành đứng dậy vài bước đi đến cạnh cửa, mở cửa xuyên. Nhưng mà mở cửa kia một cái trước mắt, biến cố đầu sinh. Đứng ở cửa không chỉ là Điếm Tiểu nhị, còn có cái mặt chữ điền rộng khẩu trung niên nhân cùng với đã đâm tới Hàn Quang lạnh thấu xương truy thủ. Lục Cảnh Hành phản ứng cực nhanh, thân mình hơi thiên, trong khoảnh khắc đã lui về phía sau mấy bước, các hạ người nào? Thanh nhẫm này lạnh lẽo, phảng phất bí mật mang theo băng trà nước chảy, cùng cùng Lục Giả Dịch nói chuyện khi ôn hòa tinh tế hoàn toàn bất động. Lục giả dích ánh mắt chật loé thấy rõ trung niên nhân tướng mạo sau nàng nháy mắt sắc mặt tái nhậ tâm nói nên tới vẫn là tới tránh không khỏi vậy đón nhận đi thôi ở nàng trong chi nhớ người này vẫn là tương đối tương đối dễ ứng phó tiêu mặt chưa điiền rộng khẩu trung niên nhân vẫn chưa lại tiến công cổ tay hắn hơi phiền đem chỉy thủ vào vỏ hướng một bên dọa choáng váng điếm tiểu nhị nói không chuyện của ngươi có thể đi xuống tiểu nhị thanh âm phát run nhạc đại gia, tiểu tiểu điếm buôn bán nhỏ không không phải hấp điếm Trung niên nhân cười nhạo một tiếng, nghĩ đến đâu nhi đi. Cái này tiểu ra là ta cố nhân chi tử, ta vừa mới chỉ là thử một chút hắn thân thủ. Người nhạc đại gia là người đứng đắn sẽ không ở người nơi này nháo sự. Khi nói chuyện, hắn tử trong lòng ngực lấy ra một tiểu khối bạc vụ, nhẹ nhàng ném cấp điếm tiểu nhị. Theo sau, hắn mới đưa ánh mắt chuyển hướng mới vừa rồi tránh đi hắn trùy thủ thế công thiếu niên. Thiếu niên này nhìn mới 13-14 tuổi tuổi, khuôn mặt thiên gầy, mặt mày thanh tuyển, có cùng với tuổi không tương xứng chấm ổn. Giờ phút này vận sức chờ phát động, làm như tùy thời đều có thể cho hắn một kích. Ta kêu nhạc ái. Hắn chắp tay, tầm mắt ở thiếu niên trên mặt dừng lại một cái trước mắt, theo sau dấu thượng cửa phòng, giống như nhàn thoại việc nhà giống nhau, trong mắt lại là che lấp không được kinh hỉ giáo ngươi công phu người có phải hay không kêu lục nghiệp. Không đợi lục cảnh hành trả lời, lục giả dích liền đoạn nói, không phải. Lục nghiệp là ai? Chúng ta không có biết. Lục cảnh hành con ngươi bỗng dưng co rụt lại, theo bản năng đi xem nàng chỉ thấy nàng nguyên bản tái nhật gương mặt có một mặt không bình thường đỏ ửng. Tiếp xúc đến hắn tầm mắt, lục giả dích nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trong mắt tràn ngập cầu khẩn. Nhạc Thái lúc này mới đem tầm mắt chuyển tới trong phòng người thứ ba trên người. Khách điếm thượng phòng không tính đại, thực dễ dàng là có thể đem phòng trung sự vật thu hết đáy mắt. Trên giường ngồi một cái tiểu cô nương, tuy tuổi tác thượng chí, khá vậy nhìn ra được da thị tuyết trắng, ngũ quan tinh xảo. Giờ phút này nàng mấy rún tóc gướt dán ở bên má, thần sắc có bệnh hơi hiện. Làm nàng thoạt nhìn lại nhiều vài phần nhu nhược Đáng thương hương vị Hắn ri một tiếng, không quen biết Nhà các ngươi đại nhân là ai Khi nói chuyện, trên mặt hắn đã không có ý cười Rất có vài phần tàn khốc Lục giả dích không tự giác co rún lại một chút Sợ hãi mà nói Không, không có đại nhân Cha cùng nương đều đã chết Không có đại nhân Nhạc Thái không lỡ tin, sao lại thế này Lục cảnh hành ninh mi Lắc mình ngăn trở nhạc Thái tầm mắt Một chữ một chữ nói, nhạc tiên sinh Ngươi dọa đến xá mội Nhạc thái có chút ngoài ý muốn, cũng ý thức được chính mình thất thố. Hắn cười cười, thầm nghĩ, không họ lục Kia có lẽ là sửa tên đổi họ. Hắn thay một bộ hòa ái gương mặt, nay cái ngọc giới tóm lại là các ngươi đương rất đi. Hiệu cầm đồ tiểu nhị chính miệng nói cho ta. Khi nói chuyện, hắn đi tới vài bước, mở ra bàn tay, lộ ra lòng bàn tay một quả ngọc giới. Nay ngọc giới toàn thân gánh luận, tài chất thượng thừa, nhưng bề ngoài cũng không bất luận cái gì đặc thù ký hiệu. Hắn sở dĩ có thể liếc mắt một cái nhận ra tới, là bởi vì đây là hắn thân thủ sở làm. Lục giả dích ngực cứng lại, suy nghĩ quay nhanh. Nàng lặng lẽ giữ chặt hình trưởng rũ tại bên người tay, nhỏ giọng nói, như, như thế nào? Nhặt được đồ vật cũng không thể đương rất sao. Trên mặt nàng hiện ra một ít sợ hãi tới, nhặt, nhặt đại gia, có phải hay không chúng ta nhặt ngươi đồ vật ta? Chúng ta thật không biết đó là ngươi. Là bởi vì ta không có tiền xem bệnh, mới đem nó đương. Nếu không, Chúng ta hiện tại đem tiền trả lại ngươi. Nàng một mặt nói, một mặt nắm chặt thiếu niên tay, nhẹ nhàng lây động, âm thầm cầu nguyện hắn không cần pha đám. Nàng may mắn lúc này lục cảnh hành còn không biết này cái ngọc giới sở đại biểu hàng nghĩa, bằng không cũng sẽ không dễ dàng được rớt. Lòng bàn tay hơi ngứa như vậy rõ ràng, lục cảnh hành trong mắt màu đen quần cuộn chật đầu xem nàng. Lại thấy lục giả dích hàng mi dài rung động, một đôi con ngươi ướt rầm rề, giống như nàng mỗi lần thỉnh cầu hắn bảo thủ bí mật giống nhau hắn trong lòng thở dài Tê tê nhức nhức, mấy dục rơi lệ. E sợ cho cho nàng nhìn ra không ổn, hắn dứt khoát nhắm hai mắt lại. Nhặt được. Nhặt thái kinh ngạc với này tiểu cô nương trả lời. Hắn hai hàng lông mày níu chặt, âm thầm chấm âm, dựa theo lẽ thường tới nói, người bình thường sẽ không đẩy nói chính mình sở hữu vật là nhặt được. Hơn nữa như vậy tiểu nhân tiểu cô nương, nhìn nu nhu nhược được, không đến mức nói dối hướng chính mình trên người bắt nước bẩn. Chính là này không khỏi cũng quá vừa khéo một ít, 13-14 tuổi, thân thủ lợi hại Hắn liên thanh hỏi, "Thật là nhạc được?" "Ở đâu nhạc được?" Ân vẫn luôn trầm mặc lục cảnh hành bỗng nhiên mở miệng, "Ở bờ sông Nhật. Lục Dạ Dịch nghe vậy lặng yên thở dài nhẹ nhõn một hơi, hốc mắt nóng lên, lại chưa từng lưu ý đến đưa lưng về phía nàng huynh trưởng cùng nhạc thái ánh mắt giao lưu. Nhạc thái nao nao, kịp thời giấu đi kinh ngạc thần sắc, có chút tiếc nuối mà lắc lắc đầu, đúng không. Kia thật là đáng tiếc, ta còn tưởng rằng các ngươi là lục nghiệp hậu nhân. Ta cùng lục nghiệp tương giao nhiều năm, nếu là hắn hậu nhân, tự nhiên muốn hỗ trợ chiếu cố. Hắn vuốt ve ngọc giới than nhẹ một tiếng, đã là các người nhặt được, vậy về các ngươi sở hữu. Đừng coi như đi, dù sao ta đã chuộc lại tới. Là ta quấy rảy. Hắn hướng bọn họ làm thi lễ, chắp tay cáo tử. Hắn mới vừa vừa rời đi, lục giả dích tựa như cấp rút ra toàn thân sức lực giống nhau, hai vai tức khắc sụt xuống dưới. Vừa rồi bởi vì này một phen khúc chết nàng ra một thân mồ hôi lạnh, lúc này trên người ngược lại nhẹ nhàng một ít. Nhưng mà nàng trong lòng còn không có nhẹ nhàng bao lâu, lục cảnh hành liền ngồi ở nàng mép giường, giúp nàng lau rớt cái chán mồ hôi lạnh. Quá đến một lát, mới nhẹ giọng hỏi, giả dích, vì cái gì muốn nói dối. Trong phòng thực can tĩnh, lục giả dích một lòng nháy mắt nhắc lên. Thiếu niên trên mặt không có gì biểu tình, vẫn là kêu pho ôn hòa thông dòng bộ dáng. Lục giả dích trong lòng biết cần thiết đến cho hắn một cái cách nói, chính mình hôm nay quá mức khắc thường. Nàng mím môi, chậm dãi sửa sửa suy nghĩ, nghĩ thầm dù sao nàng mới 10 tuổi Lại đang bệnh, hơi chút có chút khác thưởng cũng không có gì. Nàng gục xuống đầu, nhỏ giọng nói, ta sợ hắn là người xấu. Lời này khai đầu về sau, phía dưới liền hảo thuyết nhiều, hắn người này hung ba ba, vừa ở vào cửa liền cầm đao muốn giết ngươi. Nói cái gì thử? Ta không tin. Nếu không phải ngươi thân thủ hảo, nói không chừng, nói không chừng liền. Nàng ngầm đầu nhìn huynh trưởng liếc mắt một cái, thật dài lông mi thượng truy nước mắt, cũng không biết hắn tin không tin, đơn giản nửa thật nửa giả nói, còn có. Ở hắn tới phía trước, ta làm một cái ác ngộng. Cái gì ác ngộng? Lục cảnh hành nắm khăn tay không tự giác nắm chặt, véo xương ngón tay hơi phiếm xanh trắng, hai mắt hơi hơi đỏ lên. Ta mơ thấy hắn muốn đem ngươi mang đi, vô căn cứ một thân phận lục giả dích một đầu chui vào trong lòng ngực hắn, không cùng hắn tầm mắt tương đối, ta bị người hại chết, ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nàng nguyên bản chỉ là muốn vì chính mình hành động tìm cái hợp lý lấy cớ, nhưng là thật thật giả giả nói, không khỏi mà nhớ tới đời trước đủ loại sự tình trong lòng khó chịu liền rốt cuộc khống chế không được, nằm ở hắn đầu vai, khóc thành tiếng tới, dựa vào cái gì sao, dựa vào cái gì liền bởi vì một cái nhẫn. Ác mộng sao lục cảnh hành ánh mắt đen tối không rõ, có một chút không một chút mà vỗ nhẹ nàng xuống lưng, trong miệng không được căn ủi, đừng khóc, đừng khóc, ta sẽ không rời đi ngươi, đời này ta đều sẽ che chở ngươi, sẽ không giáo ngươi chịu nửa điểm vĩ khuất. Nước mắt làm ướt đầu vai hắn, lục giả dích trong lòng có vài phần vui mừng, lại có vài phần cay ngẩn Thật sự sao? Nhẹ nhàng dùng tay háo lau trên mặt nàng nước mắt, Lục Cảnh hành con con khỏe môi, trĩnh trọng gật đầu một cái, đương nhiên. Hắn giúp nàng sửa sửa ngạch biên tước, đừng khóc, chạy nhanh nghỉ một lát nhi. Lại khóc, mặt liền thành hoa miêu. "Ngươi nói ngươi không thích nơi này, kia chờ ngươi đã khỏe, chúng ta liền rời đi nơi này, đi Giang Nam, được không?" Lục giả rích ngẩng đầu xem hắn, trong mắt đượm đầy ý cười. Nàng khỏe môi cao cao nhất lên, lộ ra trỉnh thể mà trắng non hàm răng. Hảo. Nàng lại có điểm không yên tâm, tựa làm nũng, tựa chơi xấu, vậy ngươi không nghe lời hắn, không cùng hắn đi. Yên tâm, ta đáp ứng ngươi khẳng định sẽ làm được. Lục Cảnh Hành sờ sờ nàng phát đỉnh, bất quá, ngươi cũng muốn ngoan một chút, đem thân thể dưỡng hảo. Lúc Dạ Dịch miễn cưỡng định ra tâm thần. Nàng hiện giờ rốt cuộc tuổi con nhỏ, lại thân thể nhược, mới vừa rồi khóc nháo một trận, sớm đã quy cực, không bao lâu liền nặng ngày ngủ. Lúc Cảnh Hành lẳng lặng nhìn nàng ngủ nhan, con người hắc như điểm sơn. Qua hồi lâu Nghe nàng hô hấp đều đều, biết nàng đã ngủ say, mới thu Liêm Ý cười, lặng lẽ xuống lầu. Ba huynh trưởng. Lúc này đã là tốt chính, lâu một thính đường an an tĩnh tĩnh. Trước quầy điểm một chiếc đèn, ánh đèn ảm đạm, Điếm Tiểu Nhị ghé vào quầy thượng ngủ gật. Cách đó không xa bàn vung bên ngồi một trung nhân nhân, mặt chứa điển giọng khẩu, đúng là nhạc thái. Trước mặt hắn bãi một bầu rượu, một đĩa lẩu tàm. Ngẫu nhiên vừa nhấc mắt, thấy không biết khi nào xuất hiện ở trước mặt thiếu niên. Thiếu niên thân mình còn dậy, Lại thẳng tắp như tùng, Tuấn Mỹ dung nhan ở ảm đạm ánh đèn hạ mông lung mà thần bí. Nhạc thái đối thượng cặp kia sâu thảm tựa đàm con người, đông chốc cả kinh, thế nhưng vô cớ cảm thấy một loại cảm giác áp bách. hắn tinh thần chấn động, lập tức đứng dậy, cần mở miệng, lại thấy thiếu niên khẽ mở môi. Nhạc tiên sinh, chúng ta nói nói chuyện. Lục giả dích một giấc này ngủ đến cũng không an ổn, một cái lại một giấc mộng cảnh đàn chéo, khi thì là huynh trưởng biểu tình lạnh băng, một tay chấp kiếm, nhận thượng tràn đầy tươi Khi thì là nàng hai mắt ngủ trong bóng đêm lẻ loi độc hành sáng sớm bừng tỉnh lại đây khi nàng có trong nháy mắt chố mắt hơi hơi trói mắt ánh sáng làm nàng lập tức tỉnh táo lại không phải mộng nàng đôi mắt cũng còn đêm đẹp trên người không bình thường nhiệt độ đã sớm lui, nàng lược lệnh về một bên đầu liền thấy được ghé vào bên cạnh bàn nghỉ ngơi huynh trưởng nhìn dáng vẻ hắn tất nhiên là ở bên cạnh bàn bỏ một đêm nàng trong lòng hơi hơi đau xót hốc mắt có chút nóng lên mới 14 tuổi thiếu niên bà vai còn thực đơn bạc Nhưng vẫn chỉ mình cố gắng lớn nhất che chở nàng. Nàng sinh trưởng ở dục anh đường, 4 tuổi năm ấy bị dưỡng phụ lục lao tứ lanh về nhà. Tuy rằng lúc trước hắn nhận nuôi nàng chỉ là vì cấp lục cảnh hành tìm cái bạn. Nhưng trên thực tế là bọn họ cho nàng một cái ra. 9 tuổi năm ấy, dưỡng phụ ly thế, huynh trưởng lục cảnh hành là trên đời này nàng quan trọng nhất cũng thân cận nhất người. Lúc trước dưỡng phụ lục lao tứ từng nói cho nàng, cái này ca ca tính tình có điểm quái, không thích nói chuyện không yêu cười, làm nàng nhiều bồi bồi hắn. Nhiều đầu đầu hắn, chính là ở nàng trong trí nhớ, hắn chưa bao giờ có đã cho nàng mặt lạnh, đãi nàng như nhau mới gặp khi ôn hòa. Lục giả dích xúc lên tràn, lặng lẽ xuống giường, muốn cho hắn đến trên giường đi ngủ. Nhưng mà nàng mới vừa rơ tay, còn chưa đụng chạm đến đầu vai hắn, đã bị hắn một phen chế trụ thủ đoạn, ai? a trên cổ tay lực đạo trọng cực, cơ hồ muốn bóp nát tay nàng cốt, lục giả dích gan đau kinh hô theo giam cẩm chính mình, gái kia cánh tay hướng về phía trước nhìn lại. Đối diện thượng một đôi che kín thật mạnh lạnh leo sát ý đôi mắt. Kia một cái trước mắt, lục giả dích hoàng hốt về tới đời trước. Những cái đó hình ảnh lệnh nàng không tự giác đánh cái dùng mình, cơ hồ liền thanh âm đều run lên lên, ca ca. Phát hiện là nàng, lục cảnh hành quanh thân sát ý tức thì thu hết, trọng lại biến trở về ở nàng trước mặt ôn hòa đoàn chính lenh lảnh thiếu niên, mắt hàng quan tâm chiều nàng xem ra, phản phất mới vừa rồi lục giả dích nhìn thấy cái kia lệ khí 10 phần người chỉ là nàng ngủ mơ hồ ảo giác giả Ngươi chừng nào thì tỉnh. Có phải hay không làm sợ ngươi? Lục cảnh hành đè đè giữa mày, biểu tình rất là ảo não, có hay không nghiết đau ngươi? Hắn rôi tay liền phải xem xét cổ tay của nàng. Không có việc gì, ca. Lục giả dích lắc lắc đầu, sợ hãi dần dần biến mất. Nàng nghĩ thầm hắn từng tìm được đường sống trong chỗ chết, nếu không phải cảnh giác tâm cường, chỉ sợ đã sớm không có tánh mạng. Như vậy tưởng tượng, sợ hãi đã sớm bị đau lòng sở thay thế được. Nàng lập tức nói sang chuyện khác. Miễn cho hắn tự trách năng kham, ca, ngươi như thế nào không đi ngủ a Như vậy không khó chịu sao? Con hảo, sợ ngươi buổi tối lại nóng lên. Ta ở chỗ này thủ càng yên tâm một ít. Hắn dùng ngu bàn tay thí nàng cái chán độ ấm, lại sờ sờ chính mình cái chán làm đối lập, rất là vừa lòng địa điểm gật đầu một cái, ân không năng, hảo. Hơi lạnh lòng bàn tay đụng chạm đến cái chán, lục giả dích có chút không được tự nhiên mà hướng bên cạnh trốn rồi một chút. Nàng cười một cái, tối hôm qua liền không năng Chính là Gia Hãn, bên này có thể tắm rửa sao? Ngươi chờ một lát trong chốc lát, ta làm tiểu nhị nâng chút nước gắm tới, lại làm cho bọn họ bị điểm ăn. Ca, Lục Giả dích trong lòng nhớ chuyện xưa, cố ý nhắc nhở hắn, "Ca, ta hảo, chúng ta có phải hay không có thể rời đi?" Đại ở chỗ này, nàng không yên tâm. Sợ hắn tối hôm qua đáp ứng rời đi chỉ là có lệ, nàng vội vàng lại ba ba nói, "Ca, ngươi đáp ứng ta." Ừm. Chớp mắt một cái trước mắt, Lục Cảnh hành cong cong khóe môi, yên tâm ta nói chuyện giữ lời. Ta đây liền làm người đi tìm một chiếc xe ngựa lại đây. Ca, thật tốt." Lục Giả Dịch song trưởng nhẹ đánh. Thấy nàng một đôi linh động thủy trong mắt tràn đầy ý mừng, Lục Cảnh Hành trong lòng đau xót, thiên khai tầm mắt. Trong lòng buông một cọc đại sự, Lục Giả Dịch hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Điếm Tiểu Nhị đem nước gấm nâng lại đây khi, Lục Cảnh Hành chính đem một chồng điệp tốt quần áo đặt ở nàng trước mặt, ở bên ngoài không có phương tiện, đây là ta ngày hôm qua tân đặt mua, đợi chút ngươi thử xem hợp không hợp thân. Hắn liếc liếc mắt một cái nóng hôi hồi nước ấm, không chút để ý hỏi, tắm gội dùng ta hỗ trợ không? Không cần không cần. Lục giả dích liên tục lắp đầu, gương mặt trứng hồng, ta đều, đều 10 tuổi, lại không phải tiểu hài tử. Lục cảnh hành cười khẽ, hảo hảo hảo, không phải tiểu hài tử, là đại cô nương. Hắn che môn lui ra ngoài, lục giả dích gương mặt đỏ hứng lại chậm chạp chưa tiêu. Nàng đã là hai mươi mấy tuổi người, hiện tại vừa không hạt, lại không bệnh, sao chỗ tốt chỗ chịu hắn chiếu cố. Hắn còn bất mãn 14 tuổi, về sau hẳn là nàng nhiều chiếu cố hắn mới đúng. Bất quá túi đầu nhìn nhìn chính mình tay nhỏ chân nhỏ, lục giả dích lại có chút hề vải. Chỉ sợ nàng có cái này tâm, hắn lại không chịu. Vội vàng tắm gội, thay đổi siêm y đi nàng lại dùng hút thủy mềm bố lau chùi tóc, đốn rắc một thân nhẹ nhàng. Lục giả dích tâm tình rất tốt cùng thay đổi quần áo huynh trưởng xài chung bữa sáng. Bên này khách điếm đồ ăn sáng tự nhiên không bằng ngự trù tay nghề. Bất quá giờ phút này nàng vị rắc còn không có bị sơn chân hải vị cấp dưỡng điều, thế nhưng cảm thấy so nàng trước kia ăn đều phải ăn ngon. Lục giả dích từ nhỏ liền biết, huynh trưởng lục cảnh hành cũng không giống nhau. Nhưng mà khi bọn hắn dùng quá đồ ăn sáng, kết tiền lui phòng về sau, nhìn đến ngừng ở khách điếm cửa xe ngựa, nàng vẫn không khỏi cảm thấy kinh hỉ Nhưng thực mau, nàng liền lại hỏi, tiền, tiền sự không cần ngươi nhọc lòng. Lục cảnh hành biết nàng lo lắng cái gì, chúng ta còn có rất nhiều. Lục gật đầu Trong lòng lại ở suy nghĩ phát tài chi đạo. Tiếng ngọc giới tuy rằng tính chất thượng thừa, có thể đương không ít tiền bạc, nhưng sớm muộn gì có xài hết thời điểm. Bọn họ hai huynh muội một cái 14 tuổi, một cái 10 tuổi, muốn kiếm tiền, thật đúng là không dễ dàng. Đời trước bọn họ mới vừa đương ngọc giới không bao lâu, nhạc thái liền tìm tới cửa tới, từ đây tất cả phí tổn không cần bọn họ hao tâm tôn sức. Hiện giờ nàng chặt Đức con đường này, tự nhiên cũng đến ngắm lại nên như thế nào duy trì sinh kế. Tổng không thể không có tiền lúc sau Đem kia khối có đặc thủ tiêu chí ngọc bội đương rất đi. Kia mới là muốn mệnh. Giả dích, mau tới đây nhìn xem. Lục cảnh hành nói đánh gây em nàng suy nghĩ. Hắn sốc lên màn xe, làm nàng đánh giá thùng xe. Này xe ngựa bề ngoài bình thường, nhưng nội bộ có trời đất khác. Phô san bằng mà mềm xúc thảm, một bên cư nhiên có một giường xanh lá mạ tràn. Không lớn trên bàn nhỏ, phòng túi nước, lương khô cùng một ít giấy dầu bao vây mức, điểm tâm. Trừ cái này ra, còn có một quyển tập tranh. Ngươi tuổi còn nhỏ, đói mau, này đó ăn ngươi trên đường ăn. Lục cảnh hành làm như có chút tiếng đuối, chúng ta đi vội vàng, ngươi cũng không có thể xem hoa, liền xem tập tranh giải buồn đi, mặt trên đều là hoa. Lục giả dích hốc mắt hơi nhiệt, tâm nói, huynh trưởng làm việc từ trước đến nay ổn thỏa đáng tin cậy, suy xét chu toàn, cái gì đều giúp nàng nghĩ tới. Như vậy tốt huynh trưởng, nàng càng thêm không muốn làm hắn đi lên sai lầm con đường. Lục giả dích tâm tình thực hảo, như nàng mong muốn. Bọn họ nhanh chóng rời đi là dương, thuận lợi đến có chút không thể tưởng tượng. Ngay từ đầu nàng còn lo lắng nhạc thái bọn họ tâm sinh hoài nghi, đi mà quay lại, lại cùng bọn họ dây dưa, còn hảo là nàng suy nghĩ nhiều. Thẳng đến bọn họ ra khỏi thành, nàng cũng chưa tái kiến quá nhạc thái. Thật tốt. Lục giả dích cũng không ngồi ở trong xe, nàng ốm mức, cùng huynh trưởng một đạo ngồi ở xe đầu, nhỏ giọng nói thầm, còn hảo không lại đi tìm tới. Lục cảnh hành nhĩ tiêm khẽ nhúc ních, sắc mặt không dễ phát hiện mà cường một chút Bất quá trong dây lát lại khôi phục bình thường. Hắn liếc nàng liếc mắt một cái, sạch sẽ lưu loát run rẩy dây cương mau hồi trong xe, đường thổi phong. Ta biết, ta biết. Lục giả dích hì hì cười, cầm mức đưa tới hắn trước mặt, ngươi ăn, thử ngọn. Chết quá một lần nàng, trọng tới xem này đoạn thời kỳ trải qua khi, càng có thể thể hội hắn không dễ. Nàng so với ai khác đều tin tưởng, hắn bản chất thiện lương. Ngươi như vậy, nàng như thế nào bỏ được hắn biến thành sau lại dáng dấp như vậy Lục Cảnh Hành cực kỳ phối hợp ăn xong mức, đang ra tay ở nàng Tần Sơ xong hoàn thượng vỗ nhẹ một chút, cười đến ôn hòa, ngự khí lại không rung cãi lại, "Hảo, ta đã đến, mau trở về nghỉ ngơi." Lục giả dích thật mạnh gật đầu, thức ngoan ngoắn mà dịch hồi thùng xe, tâm nói, "Không nội, từ từ tới là được." Dù sao hiện tại bọn họ đi con đường đã cùng đời trước bất đồng, tương lai còn thực dài lâu, nàng một chút một chút thay đổi một cách vô chi vô giác, kiên quyết không cho hắn đi đường xưa. Bọn họ khẳng định đều sẽ rất tốt rất tốt. Có thể là mới vừa sinh quá bệnh duyên cớ, nàng tinh thần có chút vô dụ. Mới phiên trong chốc lát tập tranh, liền thấy buồn ngủ đốn, dứt khoát rửa xe ngựa vách tường nhắm mắt dưỡng thần. Bất chi bất giác không ngờ lại đã ngủ. lúc cảnh hành lạc khẩn dây cương, xúc lên màn xe hướng trong nhìn lên, nhìn thấy chính là nàng ngủ cảnh tượng. Mười tuổi tiểu cô nương mới như vậy lớn một chút nhì, gương mặt tuyết trắng, tựa hồ sẽ sáng lên giống nhau. Không biết nàng ở trong ngộng mơ thấy cái gì chuyện tốt khỏe miệng gian cười nhạt doanh, doanh. Hắn tầm mắt làm như bị dính ở, dừng lại ở trên mặt nàng. Hắn đã nhớ không rõ có bao nhiêu lâu chưa từng thấy nàng ngủ đến như vậy an tưởng vui mừng. Thật lâu sau lúc sau, hắn động tắc cực nhẹ, buông xuống màn xe. Nếu đây là nàng muốn nhìn đến, như vậy tùy nàng đi. Bốn bớt. Lục giả dích tỉnh lại sau chuyện thứ nhất, chính là dịch đến xe đầu đi xem huynh trưởng. Có thể là bởi vì học quá cơi ngựa duyên cớ, hắn giá khởi xe, cũng lại mau lại ổn. Nàng vốn định cùng hắn nói nói mấy câu. Nhưng thoáng nhìn mắt thấy thấy hắn thái dương mồ hôi mỏng, nàng không khỏi mà ngẩn ra, một ít hốn độn suy nghĩ nổi lên trong lòng, thay thế chính là một loại tên là bất an cảm xúc. Đời trước hắn tuy rằng biến thành dáng vẻ kia, vẫn đứng ở quyền lực đỉnh, giàu có tứ hải. Lấy nàng lập trường, nàng hy vọng hắn rời xa những cái đó phá sự, làm thiện lương chính trực người tốt, bình bình ổn ổn quá cả đời. Nhưng trang tử không phải cá, nào biết chính hắn là nghĩ như thế nào. Nếu có một ngày, hắn biết được nàng mạnh mẽ thay đổi hắn nhân sinh hắn sẽ là cái dạng gì phản ứng. Làm sao vậy? Lục cảnh hành thoáng nhìn mắt thấy ra nàng không thích hợp nhì, đàng ra tay liền đi thử nàng cái chán, ngữ hàm quan tâm, có phải hay không lại nóng lên. Không đúng không đúng, ta hảo đâu, mới vừa tỉnh ngủ. Lục giả dích vội vàng lắc đầu tranh nẽ, nhưng vẫn là cho hắn lòng bàn tay đụng phải cái chán. Hơi lạnh xúc cảm làm nàng nháy mắt thanh tỉnh xuống dưới. Nàng nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, ta chính là có chuyện tưởng không rõ, nghĩ ngươi so với ta thông minh. Muốn hỏi một chút ngươi cái nhìn. Lục Cảnh Hành nhướng nhướng mày, ngươi nói, "Ka Ka, nếu chúng ta có hai con đường có thể đi, một cái lộ đến cuối cùng chúng ta sẽ có quyền thế đặc biệt giàu có, nhưng chúng ta đều thay đổi, trở nên ai đều không quen biết ai, ta khả năng còn sẽ hạ, sẽ chết, chết đặc biệt thảm, sẽ không còn được gặp lại ngươi." Chỉ còn ngươi lẻ loi một người lục giả rích hốc mắt hơi hơi đỏ lên, cũng chưa từng lưu ý đến bên cạnh huynh trưởng huyết sắc tấn cải mặt, nàng hít sâu một hơi, tiếp tục nói, "Một con đường khác không tiền không thế." khả năng sẽ rất nghèo. Bất quá chúng ta vẫn luôn đều thực muốn hảo, quá thực bình đạm hạnh phúc sinh hoạt. Ngươi sẽ tuyển nào một cái? Nàng chưa nhận nàng này vấn đề hỏi rất có tính khuynh hướng cùng dẫn đường tính, cho nên nàng nâng đầu xem hắn, đang chờ đợi hắn đáp án trong quá trình, chột dạ mà lại khẩn trương. Lục Cảnh Hành khỏe môi khẽ nhếch, mắt đen nhìn chầm chằm nàng, thật lâu sau mới nói, ngươi là làm cái gì hiếm lạ cổ quái mộng? Đầu nhỏ như thế nào tịnh trang chút lung tung rối loạn đồ vật. Đúng vậy, đúng vậy. Chính là mơ thấy. Lục giả dích ly không thẳng khí cũng tráng, nàng lôi kéo hắn góp áo ca, ngươi nói sao, rốt cuộc tuyển nào một cái, ta tuyển ngươi. Lục cảnh hành lặng im trong chốc lát, thanh âm rất thấp, giả dích, nào một cái có ngươi, ta tuyển nào một cái, hắn sao có thể vứt bỏ nàng. Lục giả dích buồn ý bất quá là cầu cái tâm an, lại không muốn nghe hắn nói sau xoang mùi đau sót hốc mắt có chút nóng lên. Nàng ân một tiếng, ta cũng là Trở lại thùng xe sau. Nàng nước mắt liền nhịn không được rớt xuống dưới. Thật tốt, còn có thể có thứ một lần nữa bắt đầu cơ hội, còn có thể lại lần nữa lựa chọn nhân sinh. Bọn họ này một đường phi thường trôi chạy, có xe ngựa tự nhiên so với phía trước hai người đi bộ hành tẩu muốn mau rất nhiều. Hai người mặt trời mọc dựng lên, mặt trời lặn mà tức, lão đảo lắc lư, đợi cho chung tuần tháng 7, liền đến giang chết vùng. Trong lúc bọn họ mua đến đầy đất, đều sẽ nhân tiện mua một ít địa phương đặc sản, đến tiếp theo mà khi bán đi, thuận tay sự, kiếm không nhiều lắm Bất quá đảo cũng có thể duy trì trên đường tiêu dùng. Chờ bọn họ đến dương châu khi, trên tay còn có không ít tiền nhà dối. Nhưng này chỉ là kế sách tạm thời, lục giả dích cũng không muốn huynh trưởng trở thành một cái bán người bán hàng rong. nay mấy tháng, nàng trừ bỏ cố ý vô tình cấp huynh trưởng giảng một ít dạy người hướng thiện nhân sinh tiểu chuyện xưa, suy xét càng có rất nhiều sau này như thế nào sinh tồn. Nàng ít kỷ mà tả hưu hắn nhân sinh, vô luận như thế nào đều không thể làm hắn đợi này quá đến quá kém. Chúng ta lưu tại Dương Châu thế nào? Lục cảnh hành cùng nàng thương lượng. Hảo A. Lục giả dích gật đầu, chỉ cần rời xa những người đó những cái đó sự là được. Nàng chớ mong tràn đầy, nói ra ý nghĩ của chính mình, chúng ta có thể đem xe ngựa bán, hơn nữa đỉnh đầu tiền, thuê một cái sân trước ở, ta sẽ theo thừa may vá, cũng có thể điều chế một ít son phấn, chép sách, viết dùn thư từ cũng đúng. Khả năng nhật tử sẽ thanh bần một chút. Nàng nói còn chưa dứt lời, đã bị lục cảnh hành đánh gãy. Hán trường mi một trọn môi mỏng hơi câu, gặp lên ngón trỏ ở nàng chân bóng cái chán nhẹ gõ một chút, tưởng cái gì đâu. Nơi nào dùng đến làm ngươi nhọc lòng tiền sự tình. Ngươi đã quên ta trước kia đều học quá cái gì. Không đâu, lục giả dích hì hì cười, làm bộ bưng kín cái chán, ta đương nhiên nhớ rõ, ngươi không gì làm không được sao. Lúc trước còn ở Tấn Thành Khi, giữa phụ lục lao tư đối bọn họ hai người yêu cầu hoàn toàn bất đồng. Huynh trưởng lục cảnh hành học văn tu võ, đọc qua cực quảng, mà nàng chỉ là nhân tiện học một chút Lục lao tứ sở dĩ nhận nuôi nàng, là cảm thấy lục cảnh hành tính tình có điểm quái, muốn tìm cái bạn cùng lứa tuổi cho hắn làm bạn. Ai ngờ tới rồi rục anh đường về sau, lục cảnh hành ở một đám lớn nhỏ không đợi hài đồng chúng tuyển nàng, mà nàng cũng ôm hắn cánh tay không chịu bông ra. Bởi vậy có thể bị lục lao tứ lánh đi. Kỳ thật ở phía sau tới ở Trung Trung, nàng không phải thực minh bạch dưỡng vụ vì sao sẽ nói lục cảnh hành tính tình quái, bởi vì đối nàng mà nói, hắn từng là nàng có thể tưởng tượng ra tốt nhất huynh trưởng bộ ráng. Lục cảnh hành làm việc cực nhanh, hai người mới vừa thương lượng hảo trước tiên ở Dương Châu đặt chân, không ra hai ngày, hắn liền đem xe ngửa qua tay đi ra ngoài, lại mang theo lục giả dích cùng đi xem sân. Phố Tây bên kia có một hộ nhà, muốn đem phòng ở thuê đi ra ngoài. Tiến sân, không lớn, bất quá đảo còn sạch sẽ ngăn nắp. Người theo ta đi xem, nếu là có thể nhìn chúng, chúng ta liền trước thuê hạ. Liền hai ta, tiến đủ ở. Lục giả dích vội nói, chỉ cần có thể ở lại là được. 7 tháng thiên Thời tiết nóng chưa lui. Hai người sớm xuất phát, đi trước phố Tây mà đi. Lục giả dích nghe huynh trưởng đề qua, biết này hộ nhân ra họ tề. Phu chủ mất sớm, thê tử mang theo nhi tử tái giá tới rồi sát đường. Bên này tòa nhà không ai trụ, này đây trước thuê đi ra ngoài. Hai người được rồi ước chừng có 30 phút, lục cảnh hành nhìn nàng liếc mắt một cái, dùng không dùng nghỉ một lát nhi. Không cần không cần. Lục giả dích liên tục xua tay, ta lại không mệt. Nàng hiện tại còn ở hương phân trung. Đôi sắp nhìn đến tân ra đầy cõi lòng chờ mong, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều tràn ngập sức lực. Nhưng ta mệt mỏi. Lục cảnh hành chậm gì gì nói. a lục giả dích có điểm ngoài ý muốn, hắn luôn luôn thân cường thể kiện, thế nhưng cảm thấy mệt mỏi sao. Thức mau, nàng lại nghĩ đến, hai ngày này, nàng đã ở khách điếm chờ tin tức, mà hắn tắt đi ra ngoài hỏi thăm sân, bán đi ngựa xe, chạy đông chạy tây, cảm thấy cảm thấy mỏi mệt cũng bình thường. Là nàng chỉ lo chính mình, xem nhẹ hắn. Như vậy tưởng tượng, nàng chẳng những có thể lý giải, còn cảm thấy nhẹ nhẹ ấy náy, kia chúng ta liền nghỉ một lát. Dù sao chúng ta ra cửa sớm, hiện nay còn sớm đâu, không đổi. ân Lục cảnh hành bỗng nhiên rắc hạ khoe miệng, rôi tay xa xa một lóng tay quán trà cờ kỳ, đi uống ly trà. Hảo. Lục giả dích không chút do dự gật đầu, cùng hắn vào quán trà. Nay quán trà không lớn, giờ phút này người cũng không nhiều lắm. Bọn họ tương đối mà ngồi, muốn một hồ trà. Không biết có phải hay không ảo giác, lục giả dích tổng cảm thấy có một đôi mắt nhìn chầm chằm chính mình. Nàng lệch về một bên đầu, bắt giữ đến phía đông nam hướng một người chưa thu hồi ánh mắt. Đó là một cái 30 tới tuổi phụ nhân, làn da trắng nón, tướng bạo tú lệ. Hai người tầm mắt tương đối, nàng ấy náy cười, túi đầu uống trà. Lục giả dích có điểm không thể hiểu được, theo bản năng hồi chi nhất cười. Quá đến một lát, bị nhìn trộm cảm giác lại tới nữa. Lục giả dích đột nhiên hướng kia phụ nhân nhìn lại lại thấy đối phương dường như không có việc gì rời đi tầm mắt. Lục giả dích cảm thấy không được tự nhiên, nàng thân thể trước huynh, nhỏ giọng đối huynh trường nói ca, ta cảm thấy người kia đang xem ta. Ai? lúc cảnh hành học nàng bộ ráng, cũng hơi hơi đẻ thấp thanh âm. Phía đông nam hướng lục giả dích cần lặng lẽ chỉ cho hắn xem, đã có tiếng bước chân từ xa tới gần tới rồi trước mặt. Nàng lệnh về một bên đầu, liền thấy phụ nhân mặt. Cô nương! Lục giả dích hơi kinh, theo bản năng đứng lên. Cùng lúc đó Kia phụ nhân trong tay Trung trà vững chắc hợp ở nàng cánh tay phải thượng. Á lục giả dích nhịn không được hô nhỏ ra tiếng. Thiên nhiệt, này trà cũng không năng, này đây vẫn chưa bị phỏng. Bất quá ý thì phụ cầm ướp dính ở trên cánh tay, cũng dễ chịu không đến chạy đi đâu. Lục giả dích ninh mi, pha rắc nén giận. Người thế nào? Không có việc gì đi. Thực xin lỗi à, ta kia phụ nhân vẻ mặt xin lỗi, luôn cuống tay chân, làm bộ muốn giúp nàng trà lao sửa sang lại. Lục giả dích trong lòng hầu nghi và phần liên tục thoái thác không chịu nhưng nàng bất quá 10 tuổi Chí Linh luận sức lực lại có thể nào so đến quá một cái người trưởng thành dây lát gian đã bị đối phương loát nổi lên tay háo lộ ra một đoạn ánh nhuận như ngọc cổ tay trắng đón K lục giả giảích vội vàng hướng huynh trưởng xin giúp đỡ Lục cảnh hành biểu tình lạnh lùng buông tay người muốn làm gì lục giả giảích tay bị người gắt gao nắm chặt thỉnh thoảng có nước mắt rơi trên nàng cánh tay thượng nàng hoang Ma mà lại sợ hãi tưởng rút ra cánh tay lại không có thể thành công. Tương nhi, ngươi thật là tương nhi kia phụ nhân đầy mặt nước mắt, lại khóc lại cười, ngươi nơi này có cái vết sẹo, cùng tương nhi giống nhau. Tương nhi, ta tương nhi, lục giả dích đốc, cái gì? Tương nhi, ta là nương à, ta là ngươi nương phụ nhân nói liền phải đem nàng hướng trong lòng ngực ôm, lại bị lục cảnh hành cấp ngăn cản. Hắn đem lục giả dích hộ ở sau người, nhìn thẳng phụ nhân, mặt vô biểu tình, vị này phu nhân, ngươi làm sợ sá muội Ta, ta phụ nhân làm như sửa sửa suy nghĩ, chậm rãi trả lời, nàng là nữ nhi của ta. Nàng vì chính mình biện bạch, ta không phải muốn dọa nàng, ta là nàng nương, nàng là nữ nhi của ta. Ta vừa nhìn thấy nàng, ta liền biết nàng là, nàng cánh tay thượng. Nàng thật là, chính là nàng. Nàng nói nàng lộn xộn lục giả dích tắc điểm khả nghi lan tràn, trên thực tế nào có như vậy xảo sự tình. Lục cảnh hành ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng một cái, đón nhận phụ nhân, nàng là người nữ nhi. Có cái gì chứng cứ? Có, có. Phụ nhân liên tục gật đầu, trừ bỏ cánh tay thượng có cái rất nhỏ vết xẻo bên ngoài, nàng bối thượng, có cái móng tay cái lớn nhỏ vết đỏ, là thai mang. Ta là nàng nương, lại như thế nào sẽ nhận sai? Lục cảnh hành hư nhẹ một tiếng, thần sát mặc danh, đúng không? Lục giả dích nhẹ nhàng kéo kéo huynh trưởng quần áo, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Cái này kỳ quái, nữ nhân cũng không có nói sai, nàng bối thượng xác thật có một khối màu đỏ bớt. Nàng cánh tay thượng có xẻo còn có thể giải thích vì nữ nhân kia vừa rồi loát khởi nàng tay háo nhìn đến. Nhưng bối thượng vết đỏ chuyện này, kia nữ nhân tuyệt đối không có khả năng cách gì để biết. Ngay cả nàng chính mình, cũng là đời trước mới vừa hai mắt mù khi, hành động không tiện, thì nữ giúp nàng tắm gội khi phát hiện sau nói cho nàng. Có ngọc giới nhận thân ở phía trước, nàng phản ứng đầu tiên không phải khả năng tìm được thân nhân vui sướng, mà là nồng đậm không thể tin tưởng. Sự tình hôm nay quá kỳ quái, tiến quan trà uống ly trà là có thể uống ra một cái mẹ ruột tới Có như vậy trong nháy mắt, nàng thậm chí hoài nghi, huynh trưởng đề nghị tiến quán trà là cố ý vì này, chính là vì an bài một màn này. Nhưng thực mau nàng lại phủ định cái này ý tưởng. Sao có thể đâu? Bọn họ tuy rằng từ nhỏ một khối lớn lên, nhưng vẫn luôn quy quy củ củ. Hắn tuyệt đối không thể biết nàng đối thượng có bớt. 5 thân nhân Lục giả dích vì chính mình trợt lóe mà qua ý niệm mà cảm thấy hổ thẹn. 14 tuổi hắn, lại không phải sau lại hắn. Nàng như thế nào có thể sử dụng như vậy tâm tư tới phòng đoàn hắn? Hà phu nhân tiếp tục nói, ngươi cánh tay sẹo là bà Vú sơ ý nhưng bối thượng vết đỏ, là sinh ra liền có, rất giống La Phong. Lúc ấy ta còn nghĩ bất đặc thủ, liền dùng phong tự cho ngươi mệnh danh, bị cha ngươi cấp ngăn cản. kia bất liền ở ngươi cổ hạ ba tấc Không, ngươi năm nay 10 tuổi, hẳn là nơi này. Nàng nói dùng tay khoa tay múa chân một chút. Giả dích lục cảnh hành ngoái đầu nhìn lại, thấp giọng hỏi, có hay không? Ta lục giả dích mí môi, lúc này mới đem lực chú ý đặt ở sự kiện bản thân thượng. Nàng thanh âm cực thấp, có. Hơn nữa, không sai chút nào. Nàng còn nhớ rõ kia thị nữ ngay lúc đó kinh ngạc cảm thán, nói cũng không biết bất thế nhưng cũng có thể là như thế này xinh đẹp đồ án. Có thể nghĩ, này lá phong bất hẳn là cực kỳ hiếm thấy. lúc cảnh hành có chút kinh ngạc bộ dáng, đúng không? Hắn giúp nàng vắt khô ống tay háo thượng thủy, lại nhẹ nhàng vô vô nàng cánh tay, mới đưa ánh mắt chuyển hướng cái kia phụ nhân chứ không nói bất không bất sự tình. Ta liền muốn hỏi một câu phu nhân, ngươi nếu nói ngươi là nàng ngẫu thân, vì cái gì chưa bao giờ từng dưỡng dục giáo dưỡng nàng. Lục giả dích ngay vậy, trong lòng một trận chua sót, chỉ đem hắn ống tay háo nắm chặt đến càng khẩn một ít. Đây cũng là nàng chính mình muốn hỏi một vấn đề. Nàng đều có ký ức hởi, chính là ở dục anh đường, 4 tuổi thượng bị lục lao tứ lanh về nhà. Tuy rằng dưỡng phụ cùng huynh trưởng đều đãi nàng không tồi, nhưng nàng chưa chắc chưa từng nghĩ tới Thân sinh cha mẹ nên là cái gì bộ dáng, nàng vì cái gì lưu lạc đến dục anh đường. Đời trước nàng trước tiên ở Tấn Thành, sau trần trọc đến Lạc Dương, lại sau lại vào Kinh Thành. Thẳng đến nàng qua đời, đều chưa từng gặp qua chính mình huyết mạch tương liên thân nhân. Chẳng lẽ nói, trọng sinh một đời, nàng lựa chọn đi vào Giang Nam, cư nhiên có thể tìm được ruột mẫu thân sao. Nàng tự huynh trưởng phía sau đánh giá cái này kỳ quái phụ nhân, cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Thế nhưng phát giác đối phương mặt mày cùng chính mình sắc thật có chút phản phất chỗ. Nhưng người này ăn mặc không tầm thường, phía sau còn đi theo mấy cái thị nữ tùy tùng, căn bản không giống như là trong nhà nghèo đến ăn không nổi cơm, hơn nữa vẫn là kinh thành khẩu âm, kia rốt cuộc là cái gì duyên cớ, mới có thể đem nàng ném ở tấn thành dục anh đường cửa. Nàng không nghĩ tin tưởng, cũng không muốn liền như vậy tin tưởng. Tà phu họ hà. Phụ nhân hít sâu một hơi, nhà của chúng ta lao thái gia nguyên bản ở trong triều làm ngự sử đại phu. Bất mãn dương ra loạn chính, tử quan còn hương, ai ngờ ở nửa đường sinh bệnh tật, liền đi về coi tiên. Ta mới vừa sinh hạ tương nhi không bao lâu, tàu xe mệt nhọc, lại luống cuống tay chân. Tương nhi chính là ở lúc ấy bị trống đi. Mấy năm nay, chúng ta vẫn luôn ở tìm. 10 năm, trời thấy còn thương, thế nhưng ở chỗ này thấy ngươi. Nàng nói liền lại rất xuống nước mắt tới. Nay khẳng định là ông trời đối chúng ta vợ chồng làm việc thiện nhiều năm khen thưởng. Hà phu nhân nước nở một chút. Ta vừa rồi đi cửa hàng nhìn xem, cảm thấy buồn, quẹo vào tới uống ly trà hít thở không khí. Có thể thấy ngươi, thật là ông trời phù hộ. Ngươi cánh tay khó chịu sao? An mặc y gì phù cước có thể hay không không được tự nhiên. Ta cũng là không khác biện pháp, mới nghĩ ra như vậy một cái buồn phương pháp. Ta vừa nhìn thấy ngươi, là có thể cảm giác ra tới, ngươi là nữ nhi của ta. Đối mặt nàng nhiệt tình cùng với nàng trong miệng chân tướng, lục giả dích có điểm nốc, nàng đem chính mình đầu dấu ở lục cảnh hành phía sau, ca. Nàng tưởng, nay đại khái chính là Diệp Công Thích Rồng. Nàng tò mò khát khao thân sinh cha mẹ rất nhiều năm, chính là thật sự có tự xưng là nàng mẫu thân người đứng ở nàng trước mặt khi, nàng lại cảm thấy khiếp đảm mà vô thố, theo bản năng liền tưởng dựa vào huynh trưởng. lúc cảnh hành sờ sờ năng đầu, lấy kỳ chân an, lại nhìn về phía Hà phu nhân, vị này phu nhân, chúng ta cùng người có ước, xin cho chúng ta đi trước cáo tử. Hắn thấp đầu, đối lục giả dích thì thầm, chúng ta đến trước hỏi thăm một chút lại xác định thật giả Lục giả dích ngơ ngẩn gật đầu, xin không ra nửa điểm phản bác tâm tư tới, đúng vậy, người nói rất đúng. Hiện tại nàng, trong lòng lộn sột, cứ việc có 7 tám phần tin tưởng, nhưng cũng không có khả năng ở trước tiên liền tiến lên cùng tự xưng là nàng mâu thân Hà Phu Nhân ôm đầu khóc giống, mẹ còn tương nhận. Nàng tưởng, trừ bỏ trên người ấn ký, còn phải có thể tìm ra mặt khác chứng cứ tới. Bọn họ tính tiền phải đi, lại nghe Hà Phu Nhân ở bọn họ phía sau vội vội vàng vàng nói, ta nói chính là thật sự, ta thật là người nương. Ta liền ở tại thanh đường hầm ngang. Láng giềng, láng giềng, đều biết nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn ở tìm nữ nhi. Lục giả dích không nói lời nào, nhưng đối phương mỗi một câu đều ở nàng bên thai quánh quẩn, làm như muốn ấn đến nàng trong lòng đi. Bọn họ hai người rời đi quán trà đi tới, trong lúc hướng người qua đường hỏi thăm, đều không ngoại lệ được đến trả lời đều là hà ra mấy năm nay tích thiện hành đức, hòa thuận quê nhà, thả vẫn luôn đang tìm kiếm mất đi nữ nhi. Nghe tới này tựa hồ không phải cái bí mật, Rõ ràng được đến tương đồng đáp án, nhưng lục giả dích trong lòng lại càng thêm hoảng loạn, nàng gắt gao tún lục cảnh hành ống tay háo, lòng bàn tay bất chi bất giác sinh ra hãn. Có hưng phấn, chờ mong, cũng có sợ hãi khiết đảm. Nàng cũng không biết chính mình đến tuột cùng là tin tưởng nhiều một ít, vẫn là hoài nghi nhiều một ít. Nàng nương không có chết. Nàng còn có thân nhân tại đây trên đời sao. Hơn nữa này thân nhân còn sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt. Đây là nàng hai đời cũng không dám tưởng sự tình. Nàng thực hy vọng đây là thật sự lại sợ hãi là công giá chẳng. Bọn họ liền ở phía sau đi theo. Lục Cảnh Hành ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói, nhìn dáng vẻ nhưng thật ra thực để ý ngươi. A. Lục Giả Dịch phục hồi tinh thần lại, cũng thấy không xa không gần đi theo Hà phu U nhân và tùy tùng. Nàng lung tung gật đầu một cái, ngang ngang nga. Bọn họ không hành bao lâu, liền đến tề trạch. Hà phu U nhân một hàng tự nhiên không có đi theo đi vào. Thực xảo chính là, thanh đường hầm ngang liền ở phụ cận. Lục Giả Dịch không có tâm tư nhìn kỹ sân. Mà là nhịn không được lại hướng vương thị hỏi thăm thím có hay không nghe qua một hộ họ hà nhân ra. Liên ở tại thanh đường hầm ngang. Người nói hà ra A Vương thị ngẩn người, ngay sau đó mặt lộ vẻ tươi cười, đương nhiên biết. Không phải ta nói, này phạm vi 10 dặm, ai không nghe nói qua hà ra. Kinh thành tới, trước kia ở trong kinh làng quan, hiện tại cũng có tiền, khai hảo chút cửa hàng, người tốt đâu. Lục giả dích ngơ ngẩn, nghĩ thầm, giống nhau, cùng phía trước những người đó nói giống nhau. Lục Cảnh Hành đột nhiên hỏi nói, kia thím có biết nhà bọn họ có mấy cái công tử, mấy cái thiên kim, ai? Vương thị thở dài một hơi, lại nói tiếp cũng là đáng thương. Nhà bọn họ liền một cái tiểu thư, còn ném, hảo chút năm. Có người nói bọn họ làm việc thiện chính là tưởng tích đức, đem nữ nhi tìm trở về. Vẫn luôn treo giải thưởng tìm kiếm đâu, nói chỉ cần cung cấp manh mối liền khao thưởng trăm lượng bạc. Đáng tiếc không phải ở chỗ này vước, nói là ở từ kinh thành trở về trên đường vước. Cũng không nghe nói ai có manh mối nàng lại nhảy nói, lại đem để tài xả trở về sân thượng, các ngươi xem viện này thế nào. Rốt cuộc muốn hay không thuê. Xem các ngươi huynh mội tuổi còn nhỏ, lại là nơi khác tới. Ta có thể nhiều tha các ngươi mấy cái tiền. Lục giả dích không lưu ý nàng mặt sau nói cái gì, nàng bên thai không ngừng tiếng vọng hà phu nhân nói. Nàng đem đầu chuyển hướng về phía lục cảnh hành, ca, ca. Nàng trong lòng ẩn ẩn có cái thanh âm ở nói cho nàng, là thật sự, không phải ở gạt người. Không có khả năng mọi người liên hợp lại, chỉ vì lừa gạt nàng một người. Nàng tưởng nàng không phải không cha mẹ hải tử, nàng cũng là có cha mẹ có gia người. Nàng tún lục cảnh hành ống tay háo, trong mắt toàn là yếu đớt cùng mong đợi. Ca, ngươi dạy dạy ta, ta nên làm như thế nào? Lục cảnh hành hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng vô vô tay nàng tâm lấy kỳ chân an. Mặc kệ như thế nào, ngươi nghĩ kỹ liền hảo, thận trọng quyết định, không cần thương tiếc chúng thân. Thương tiếc trung thân. Này bốn chữ làm lục giả dích đồng tử hơi co lại Quá khứ từng màn nháy mắt hiện lên ở trong óc Nàng cắn cắn răng một cái, trong lòng dần dần có quyết định. Khi sâu một hơi, nàng bước nhanh ra cửa. Lục cảnh hành thấy thế, theo sát sau đó. Ánh mặt trời nóng rực, hà phu Ú nhân và tùy tùng liền đứng ở ngoài cửa, trên trán có tinh mịn mồ hôi. Vừa nhìn thấy nàng ra tới, lập tức lộ ra tươi cười tới, thương nhi. Nàng ôn nhu từ ái trên mặt mang theo tươi cười, có điểm sợ hãi, lại mang theo chút tiểu tâm cẩn thận lấy lòng. lao mắt Nàng chậm lại bước chân, nhẹ giọng hỏi, ngươi, ta thật là ngươi nữ như sao? Hà phu nhân liên tục gật đầu, thấp giọng nói, là, ta muốn như thế nào làm ngươi mới có thể tin tưởng nàng chợt nghĩ đến cái gì? Hai mắt sáng ngời, nếu không, chúng ta lấy máu nhận thân. Lấy máu nhận thân không chuẩn. Lục giả dích con con khỏe môi, thanh âm thực nhẹ, ta cũng chưa nói không tin. Ngươi nói bớt, ta sắc thật có. Hà phu nhân ngẩn ra một cái trước mắt, tiện đà vui mừng không xiết lại khóc lại cười, ôm chặt nàng. Trong miệng tương nhi, tương nhi kêu cái không ngừng. Lục giả dích bị nàng ôm vào trong ngực, muốn tránh thoát, lại không tránh thoát ai. Nghe trên người nàng nhàn nhạt hương thơm, nàng nghĩ thầm, nguyên lai like đây là mẫu thân khí vị sao. Tương nhi, chúng ta về nhà đi, nương sẽ không lại làm người chịu khổ. Hà phu nhân phục hồi tinh thần lại, lôi kéo lục giả dích phải đi. Lục giả dích lắc lắc đầu, đừng vội kêu nữ nhi, nhìn bất lại nhận cũng không mượn. Hà phu nhân trong mắt ý mừng không giảm, kia chúng ta về nhà xem. Tổng không thể tại đây trên đường. Lục giả dích mặt lộ vẻ trần chờ chi sắc, nàng nhìn về phía bên cạnh lẳng lặng nhìn nàng huynh trưởng nhỏ rộng mà kiên định mà đối hà phu nhân nói, nhưng ta tưởng cùng ta ca ở bên nhau. Nay trong nháy mắt, nàng trong lòng hoảng đến lợi hại. la nàng mạnh mẽ thay đổi vận mệnh của hắn, làm hắn mất đi thân thế đại bạch cơ hội, mà nàng chính mình lại tìm được người nhà, muốn cùng người nhà đoàn tụ một đường, chỉ để lại hắn lẻ loi một người. Không thể, nàng không cho phép chính mình làm như vậy 60y Hà phụ nhân một người, nàng xem một cái lục cảnh hành, ngay sau đó cười nói, tự nhiên là các ngươi cùng đi trong nhà ngồi ngồi, ta lại há là kia chờ không biết lệ nghĩa người. Lại nói tiếp, còn không biết cái này tiểu công tử như thế nào xưng hô, còn có, các ngươi mấy năm nay là như thế nào quá. Sao không thấy đại nhân? Nàng lập tức tung ra rất nhiều vấn đề, lục giả dích trong lòng có điểm hoảng, lại có điểm ấm. Cần phải nhất nhất trả lời, vậy nói ra thì rất dài. Bọn họ một hàng đi trước hà ra. Lục Giả rúc đơn giản nói chính mình ở rục anh đường, lại bị dưỡng phụ lênh về nhà chung. Đối với Lục Lao tư chi tử, nàng chỉ qua loa mang quá, cũng không dám nói tỉ mỉ chân tướng. Bất quá, nàng nhưng thật ra cường điệu cường điệu nàng cùng huynh trưởng sống nương tựa lẫn nhau. Hà phu Ú nhân nghe được thẳng rớt nước mắt, không ngừng nói, ta số khổ nữ nhi nàng lại chợt đầu đi xem Lục Cảnh Hành, trước mắt càng kích, đa tạ Lục công tử đối tương nhi chiếu cố. Đại ân đại đức, không có gì báo đáp. Lục Cảnh Hành nhưng thật ra nhàn nhạt, nhạt. Phu nhân khách khí. Giả dích là ta quan trọng nhất người, ta chiếu cố nàng, là thuộc buồn phận việc, không cần người khác nói lời cảm tạ. Hà phu nhân vận ra, không biết nên như thế nào nói tiếp. Lục giả dích cũng nhìn hắn một cái, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Hà ra thực khí phái, thực rộng thoáng, so lục giả dích trong tưởng tượng muốn hảo rất nhiều. Có nước ấm, người muốn tắm gội một chút sao? Hà phu nhân tha thiết hỏi. Lục giả dích trong lòng biết đây là muốn xác nhận bớt, đỡ phải nhận sai, không vui mừng một hồi. Nàng ân một tiếng, gật đầu một cái. Hơi nước mở mịt. Hà phu nhân cho nàng đệ quần áo khi, đôi mắt chấp cũng không chớp nhìn chầm chầm nàng bối thượng vết đỏ, lại nhìn không được để sát vào nhìn kỹ. Nàng cắn môi nghẹn ngào, thiên chân vạn sát, thật là là phong. Ngươi chính là nữ nhi của ta, là nữ nhi của ta. Mấy năm nay, ta mỗi năm đều phải thân thủ cho ngươi làm quần áo, đáng tiếc không biết ngươi là cao hay lùn, là mập hay ốm, cũng không biết nảy siêu ý để ngươi xuyên hay không vừa người. Lục trong lòng nặng Không biết nên như thế nào trả lời. Đãi nàng ra tắm sau, nhìn đến hà phu nhân chuẩn bị siêm y để biết được là này thân thủ mà làm, nàng không khỏi mà lệ mục Khi còn nhỏ, nàng vô số lần ảo tưởng mẫu thân bộ dáng, nghĩ nếu nàng cũng có nương, kia nàng mẫu thân khẳng định cũng sẽ giúp nàng nấu cơm, giúp nàng may vá quần áo. Trước mắt cảnh tượng cùng ảo tưởng cảnh tượng tựa hồ trọng điệp ở cùng nhau, nàng nhịn không được nhẹ gọi một tiếng, nương. Hà phu nhân nháy mắt nước mắt rơi như mưa, hảo hai tử, hảo hai tử Nàng sai người phủng tới quần áo, lớn nhỏ không đợi có mấy chục bộ, nhìn có chút năm đầu, rồi lại như là chưa từng thượng quá thân. Lục Giả dích trong lòng chua xót mà lại vui sướng, bất quá nàng nhớ chạm đất cảnh hành, tưởng sớm một chút nhìn thấy hắn. Thằng đến thấy ngồi ở thính đường chính bồi một mảnh khảnh nam tử nói chuyện huynh trưởng, nàng một lòng mới chân chính trở xuống trong bụng, ca. Lục Cảnh Hành ngước mắt, hướng nàng cười, sơ sơ lãng lãng. Nhìn hắn tươi cười, Lục Giả Dịch trong lòng ý niệm càng thêm kiên định, nàng sẽ không ném xuống hắn một người. Nàng ra, cũng là hắn ra. Như vậy tưởng tượng, lục giả dích thông dòng tự tại rất nhiều, tâm nói dù sao cũng không có gì, nhưng hoảng loạn nhưng lo lắng sao. Đời trước, hắn nhận thân về sau, kiên trì muốn mang nàng cùng nhau, cùng chung phú quý, đời này đổi chỗ mà làm, nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm ra chi hắn với không màng sự tình. Này, đây là tương nhi. Tiêu mảnh khảnh nam tử lập tức đứng lên, khó nén kinh hỉ chi sắc, quả thật là ta nữ nhi. Hắn bước nhanh tiến lên, quan sát kỹ lưỡng lục giả dích. Hỏi thê tử ngươi nhìn nàng đôi mắt có phải hay không cùng ta giống nhau như lúc Hà phu nhân trung thị con môi cười nói vậy rõ ràng là giống ta nhiều một ít nàng nhẹ nhàng đẩy đẩy lục giả dích ôn nhu giới thiệu đây là cha ngươi mấy năm nay hắn cũng vẫn luôn ở tìm ngươi lục giả dích trần chờ một cái trước mắt thế này tuy rằng cùng dưỡng phụ lục lao tứ tư tướng mạo không hề tương tự chỗ nhưng là giống nhau biểu tình hiện tử làm nhân tâm sinh thân cận nàng hơi hơi lộ ra một chút tươi cười nhỏ giọng mà rõ ràng mà gọi một tiếng Cha. Hà Dương đại hỉ, liên thanh đáp lời. Lục giả dích lấy lại bình tĩnh, kéo qua một bên lục cảnh hành, nghiêm túc mà trịnh trọng mà giới thiệu, đây là ta ca, lục cảnh hành. Hắn là ta quan trọng nhất, quan trọng nhất người. Lục cảnh hành nghiêng đầu xem nàng, đen nhánh đẹp mắt sáng sâu không thấy đáy, khóe môi gợi lên một cái cực tiểu độ cung. Quan trọng nhất sao? Hà phủ gia đại nghiệp đại, đáng tiếc nhân khẩu đơn bạc. Hà lao thái gia dục có hai nhi một nữ, chỉ tồn tại Hà Dương một người. Mà Hà Dương chi thuê trung thị lại ở mới vừa sinh sản sau không lâu một đường bôn ba, rơi xuống bệnh căn, 10 năm chưa từng lại có thai. Hà ra tìm vị kia mất tích tiểu thư, đã có đã nhiều năm. Hôm nay tìm về nữ nhi, tất nhiên là vui mừng, chẳng những đánh thưởng trong phủ hạ nhân, còn cấp vị kia rán tiếp thúc đẩy bọn họ tương ngộ vương thị đưa đi hậu lễ. Vương thị tuy rằng sân không thuê đi ra ngoài, nhưng là ngoài ý muốn được một bút lễ vật, cũng vui vô cùng. Đến nỗi nữ nhi vị này niêm hình, cùng nàng tình cảm thâm hậu. Chiếu cố nàng nhiều năm, tất nhiên là hẳn là thâm tạng. Cha, nếu không, ngươi đem ta ca thu làm nghĩa tử đi. Liên nói là cùng ta cùng nhau vứt, là ngươi thân nhi tử. Lục giả dích càng nghĩ càng cảm thấy vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay, được không? Như vậy hẳn là cùng đời trước hoàn toàn bất đồng đi. Này như thế nào khiến cho? Hà Dương thần sắc cổ quái, thực mau lại thật là ôn hòa mà giải thích, hắn đều có thân sinh cha mẹ, ta nếu đưa ra phải làm phụ thân hắn, không phải chiếm hắn tiện nghi sao. Hắn nhẹ nhàng vô vô nữ nhi phát đỉnh, ở cha trong lòng, hắn không phải văn bối, là ân nhân, là khách quý. Ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ bạc đáy hắn. Hào đi. Lục giả dích vô pháp, chỉ phải gật đầu một cái, ta cũng liền như vậy vừa nói. Cứ như vậy, bọn họ xem như ở hà ra rơi xuống chân. Đối với dì tương cái này tân tên tân thân phận, lục giả dích có một chút không thói quen, nhưng cũng ở nỗ lực tiếp thu. Hà Dương vợ chồng tính cách dày rộng ôn hòa, nhiều năm qua lót đường Tù Kiều. Tu sửa tế từ viện, còn dưỡng tông tộc mấy cái mất đi cha mẹ, không người chiếu cố văn bối. Lục giả dích thực thích như vậy cha mẹ, cũng vì bọn họ mà cảm thấy cao hứng tự hào. Nàng trong lòng vui mừng đồng thời, lại có chút tiết nuối đáng tiếc đời trước, nàng thẳng đến chết cũng chưa có thể cùng bọn họ tương nhận. Bất quá thực mau nàng lại an ủi chính mình, còn hảo, kia đều là đời trước sự tình. Nay một đời, hết thảy đều sẽ rất tốt rất tốt. Hà ra đối lục cảnh hành cực kỳ lễ ngộ, biết được hắn từng tu văn tập võ. Hà Dương càng thêm thưởng thức, còn lại cố ý hoa số tiền lớn thỉnh danh sư. Đương nhiên, Trung Thị cũng vì nữ nhi thỉnh nữ tiên sinh, nhìn dáng vẻ, làm như muốn đem gì tương bồi dưỡng thành đủ tư cách tiểu thư khuê các. Lục giả dích không đành lòng phất nàng hảo ý, cũng không hảo nói cho nàng, kỳ thật này đó, đời trước nàng đều học quá. Kiếp trước, huynh trưởng bị nhạc thái nhận trở về, hắn kiên trì mang nàng cùng nhau đi. Nhạc thái bọn họ cho rằng lục cảnh hành thân thế bất phàm, thỉnh danh sư dạy hắn các loại sự vật Nhân tiện cho nàng thỉnh tiên sinh. Nàng không nghĩ cấp huynh trưởng mất mặt, mặc kệ học cái gì đều phá lệ nghiêm túc. Chỉ tiếp nàng sau lại hai mắt ngủ rất nhiều đồ vật đều không thể lại học. Nàng Trương kỳ kiên trì xuống dưới, chỉ có cầm nghệ. Đời này nàng ở ngay từ đầu biểu hiện đến còn giống cái tay mới, mà sau tiến bộ thần tốc, xem đến ninh phu tử lộ ra tươi cười. Lục giả dích xem ninh phu tử hành sự tiến thối có độ, cử chỉ hào phóng, rất có hảo cảm, ở mẫu thân trước mặt cũng miệng đầy khen ngợi. Ngươi nhưng thật ra thật tinh mắt, ninh ra bồi dưỡng nàng, là tưởng bồi dưỡng thành phi tử nương nương. Đáng tiếc Dương thị luận chính, mới không có thể thành. Trung thị thở dài một hơi, cũng không biết này Dương họa khi nào mới là cái đầu. Lục giả dích nghe vậy mím môi, không nói nữa. Những lời này, ở bên ngoài đều là không nói được. Đại tế quốc họ là phó, nhưng này mười mấy năm chân chính cầm quyền đều là Dương ra người. Mười mấy năm trước, Sương Bình Đế bỗng nhiên băng hạ, thái tử phó Trinh Ly kỳ qua đời. Sau đó Dương Thị cùng Dương gia nhân cơ hội nâng đỡ ấu tử thượng vị, là vì Long Khanh Đế. Theo sau lại lập tiểu Dương Thị vi hầu. Từ đây Dương gia cầm giữ triều đình hậu cung, quyền thế ngập trời. Nhà bọn họ Hà Lao Thái gia cũng là vì đối Dương ra bất mãn tích tụ, chung khó nhịn chịu, phẫn mà tử quan con hương. Lục giả dích đối chính mình nói, không cần suy nghĩ này đó. Cùng với tưởng đông tưởng tây, còn không bằng nghĩ nhiều một ít phương pháp, trợ giúp huynh trưởng Lục cảnh hành làm một cái chính trực thiện lương người tốt. Đúng rồi Hắn hiện tại bên ngoài thượng đã không xem như nàng huynh trưởng. Nhưng mà thấy hắn, lục giả dích vẫn là nhịn không được hơi hơi nết lên khỏe môi, ca. Hắn ăn mặc bạch hàng lửa sở chế quần áo, tóc đuối thành búi tóc, chỉnh tề mà thúc ở sau đầu, tuấn mị khiếp người. Ước chừng là bởi vì đã từng lịch sinh tử, lại từng lang bạt kỳ hồ, hắn có cùng hắn tuổi tắc không tương xứng hợp chầm ổn khí độ. Lục giả dích đối mặt như vậy hắn, cảm thấy vui mừng đồng thời, lại khó có thể ước chế mà sinh ra một ít tên là đau lòng cảm xúc Đáng tiếc đời trước lúc này, nàng tuổi con nhỏ, cũng không thể tốt lắm thể hội hắn khó xử. Lục cảnh hành tầm mắt đón nhận nàng, thái độ không tự giác liền nhu hòa xuống dưới, giả dích. Bên cạnh hắn khoanh tay mà đứng trung niên nhân cũng hướng nàng gật đầu thăm hỏi, hà cô nương. Lục giả dích thẹn thùng cười, hành lễ, chu tiên sinh, ta có phải hay không quấy rời các ngươi? Ta nguyên tưởng rằng các ngươi lúc này ở thư phòng. Nàng nhận được cái này trung niên nhân, biết đó là phụ thân vì huynh trưởng mời đến tiên sinh. nghe nói rất có tài học Kìa thật không có. chu Việt ha ha cười, to rộng tay háo ở trong gió phiêu động, hắn thấp khụ một tiếng, không thể vẫn luôn ở thư phòng làm bài tập, thích hợp mà nghỉ một lát nhi, nhìn xem phong cảnh, cũng là cần thiết, đúng hay không? Hắn tướng mạo gầy luộc, khoan bào bắt mang, rất có vài phần tiên nhân chi tư. Như vậy Vân Đạm Phong Kinh nói đến, dạy người tự nhiên mà vậy mà tin phục. Lục giả dích không có nghĩ nhiều, chỉ cười gật đầu một cái, tiên sinh nói chính là. chu Việt lại là cười, lại nói. Hà cô nương ngươi giờ phút này không cũng ở trong vườn ngắm cảnh sao. Thấy bọn họ nói chuyện với nhau hòa hợp, lục cảnh hành ánh mắt chợt lué, hỏi, giả dích, ngươi đến bên này làm cái gì? Ta sao? Lục giả dích dơ dơ lên trên tay một ít bạc hà lá cây, mẫu thân nói cảm giác có con mối đốt, huân hương có chút trắng ấy, ta liền nghĩ ngắt lấy một ít bạc hà lá cây. Đáng tiếc hiện giờ đã là cuối mùa thu, bạc hà lá cây cũng không hảo ngắt lấy. Nàng pha phí một ít sức lực. Chu Việt nhìn liếc mắt một cái mặt vô biểu tình lục cảnh hành, thu hồi tâm mắt, cười như không cười, việc này dùng đến hà cô nương làm. Ta xem trong phủ cũng có không ít hạ nhân. Lục giả dích vẫn chưa thâm tưởng, đúng sự thật trả lời, nhưng đây là ta hiếu tâm A lại có thể nào mượn tay với người khác. Nàng từ nhỏ không có cha mẹ, ở dục anh đường lớn lên, người khác đãi nàng một phân hảo, nàng sẽ ghi tạc trong lòng, nỗ lực còn trở về. Hà ra vợ chồng đãi nàng thực hảo, nàng sâu trong nội tâm cũng dần dần tiếp nhận rồi bọn họ. Nô, no, cũng là. Hiếu đệ cũng giả, này vì nhân chi buồn cùng. Nghe được hiếu đệ hai chữ, lục giả dích không khỏi chi chủ về phía huynh trưởng nhìn lại, trong lòng hơi hơi có chút không được tự nhiên. Từ Lạc Dương đến Giang Nam này dọc theo đường đi, bọn họ cơ hột như hình với bóng. Hiện giờ dàn xếp xuống dưới, ngược lại nhìn xa cách một ít. Lục giả dích hạ quyết tâm, chờ hắn kết thúc công khóa, liền đi bồi hắn trò chuyện. Nàng gần đây lại biết không thiếu dạy người hướng thiện tiểu chuyện xưa, có thể giả làm vô tình Hướng hắn thỉnh giáo. Nàng sợ chính mình lưu tại nơi đây chỉ hoãn hắn công khóa, liền phúc một hành lễ, bước nhanh rời đi. Nàng chưa từng nghe thấy hai người đối thoại, tự nhiên cũng không phát giác này hai người cũng không như là thầy trò đơn giản như vậy. Chu Việt trường mi dơ lên, tuy cởi chung mang theo một ít chế nhạo, thoát nhìn, cái này tiểu cô nương cùng hà ra vợ chồng trô đến không tồi. Thiếu niên chỉ ân một tiếng, vẫn chưa nói thêm cái gì. Có phải hay không có chút ăn vị? Nhưng này không phải ngươi muốn nhìn đến sao? Chu Việt vừa dứt lời, liền đối thượng thiếu niên sâu thẳm như đàm con ngươi, hắn có điểm ngượng ngùng mà xoay đề tài, nghiêm mặt nói, đúng rồi, ngươi lần trước làm ta tìm người, đã tìm được rồi. Lục cảnh hành ánh mắt khẽ nhúc nhích, hảo, bày nhẹ nhàng, ánh đến trong sáng. Lục giả dích ngồi ở dưới đèn hết sức chuyên chú vẽ tranh. Bởi vì đã từng có 6 năm mắt không thể thấy, nàng đối này một đôi mắt yêu quý thật sự. Nếu không phải đỉnh đầu thượng mấy thứ này không hảo bông, nàng cũng sẽ không ở dưới đèn hao tâm tốn sức. Bất quá vẫn là làm thị nữ nhiều điểm mấy cái đèn, chiếu đến phòng lượng như ban ngày. Nhanh chóng kết thúc sau, nàng vừa nhấc mắt, mới thấy ngoài cửa sổ bóng người lay động Đang kinh ngạc, lại nghe cửa sổ truyền đến đốc đốc đốc bà tiếng vang nhỏ. Này tiết tấu nàng cũng không xa lạ, đây là nàng cùng huynh trưởng còn ở tấn thành khi chi ra nám hiệu. Nàng bên môi không tự giác hiện lên ý cười, dôi tay đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía đứng ở ngoài cửa sổ thiếu niên, ca, ngươi như thế nào lại đây? mau tiến bảo. Lục Cảnh Hành tiến vào liền hỏi, ta nghe Hà Phu Nhân nói, ngươi vô dụng bữa tối. a ta lục giả dích ngẹn lời. Ngươi hiện tại đúng là trường thân thể thời điểm, không cần bữa tối sao được. Lục Cảnh Hành những mi. Lục giả dích thẹn thùng cười, nhỏ giọng biện bạch, ta không phải cố ý, ta cùng nương nói ta không nói bụng, ta ở vội cái này, nàng nói chỉ một lóng tay còn chưa thu hồi họa, hiến vật quý giống nhau, ngươi xem, đẹp hay không đẹp. Ấn. Lục Cảnh Hành tiếp nhận nhìn nhìn, thấy là một ít ý để đồ án Ánh nến hạ, lục giả dích trong mắt hình như có quang mang di động, trong giọng nói cũng là che lấp không được hương phấn, ta ngày đó nghe nương nói, cảm thấy bên này siêu ý thì hình thức khó coi, ta liền nhớ tới, kinh. Ta, ta là nói ta nghĩ chính mình giúp nàng họa chút bản vẽ, là may vá sư phó làm ra tới, cũng là ta một chút hiếu tâm, vừa lúc nàng sinh nhật liền ở tháng 11, ta phỏng đoán, nàng khẳng định sẽ thích, người nói đi. Lục cảnh hành nhướng mày sao, có chút hương thú ra rời, đúng không? Còn hành. Chú ý này không tồi. Ngươi nói gì? Ai, đúng rồi, còn có cái này, đang muốn cho ngươi đâu. Lục giả dích túi đầu rút ra ngăn, lấy ra một cái màu xanh ngọc túi thơm tử, đưa cho huynh trưởng ngươi gần đây còn ngủ không tốt sao. Nơi này ta trang một ít an thần hương liệu. Ngươi buổi tối đặt ở gối đầu hạ, xem có thể hay không hảo một chút. ân Lục cảnh hành ngần ra, cho ta. Ngươi làm. Hắn đem túi thơm tử thác nơi lòng bàn tay, còn chưa tiến đến trước mặt đã người được mùi hương. Hắn sắc mặt không tự giác nhu hòa xuống dưới, mới vừa rồi kia một ít mạc danh chất buồn, ở nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Hắn cong cong khỏe môi, người tuổi còn nhỏ, buồn đọc sách viết chữ, ra cửa đi dạo, hoặc là nhìn xem hoa cỏ đều được, không cần đem tâm tư đều hoa tại đây chờ việc nhỏ thượng. Hắn nói như vậy, lại tiểu tâm mà nhanh chóng đem túi thơm tử bỏ vào trong ngực. Đây là giả dích cho hắn làm, nàng lưu ý đến hắn ban đêm có miên, cố ý hoa thời gian cho hắn làm cái này. Lục giả dích nhỏ giọng nói thầm, này như thế nào có thể xem như việc nhỏ đâu. Đời trước nàng mới vừa mắt không thể thấy khi, chỉnh túc chỉnh túc mà ngủ không yên, chỉ có thể mở to mắt thấy vô tận hắc ám. Ngủ không được có bao nhiêu khó chịu, nàng quá rõ ràng. Chỉ tiếc nàng nói thầm bị bụng phát ra lộc cục thanh cấp đè ép đi xuống. Lục cảnh hành như mày, có chút bất đắc dĩ mà rắc một chút khỏe miệng, còn nói không đói bụng. Đi, đi ăn cái gì? Hắn rôi tay kéo nàng, lục giả dích lại vẻ mặt đau khổ lấp đầu. Không được không được, ta đều cùng người ta nói ta không đói bụng, lúc này lại nói chính mình đói bụng, làm phong bếp chuyên môn cấp làm ăn, nhiều thẹn thùng à. Chính mình trong nhà, có cái gì thẹn thùng? Lục cảnh hành dơ tay ở nàng trên đầu vỗ nhẹ một chút, cảm thấy ngượng ngùng, vậy đi bên ngoài, ta mang ngươi đi ăn mới mẻ. Mới mẻ? Lục giả dích ngay vậy, hai mắt nhất thời sáng ngời. Nàng đến bên này có một hai tháng, từ vào hà ra về sau, liền hiếm khi ra ngoài, đối bên ngoài tự nhiên tò mò. Lúc này mới vừa vào đêm không bao lâu còn không tính quá chế mà nàng lại xác thật trong bụng trống trơn, trơnược một do dự liền đáp ứng xuống dưới kỳ thật lúc trước còn ở tấn thành khi bọn họ một nhà nhật tử quá đến rất tự tại bị lục lao Tứ nhận ngôi kia đoạn thời gian có thể nói lục giả dích tốt đẹp nhất hồi ức lục lao Tứ trầm mặc ít lời không thích nói chuyện đối lục cảnh hành yêu cầu rất cao thường xuyên câu thúc hắn học các loại đồ vật nàng ở bên cạnh bồi, cũng cảm thấy buồn đến hoảng mùa hè sau giờ ngọ hoặc ban đêm Có khi lục lao tứ ngủ, nàng sẽ hương hắn trộm mang nàng chuồn ra đi. Dù sao lục lao tứ là người hào phóng, bọn họ hai người trên tay đều có không ít tiền nhà dối. thậm ra A bà bán hồ lâu nào đường, sát đường kia ra trong tiệm hai văn tiền một phần đã bảo. Đều là nàng trong trí nhớ không thể phục chế mỹ vị. Lúc này đúng là cuối mùa thu, trên đường lạnh cam cam, xa không đến cấm đi lại ban đêm thời điểm, duyên phố cửa hàng đèn đuốc sáng trưng, rất là náo nhiệt. Lục giả dích bọc đến thật dày. Bởi vì lần này ra tới được mẫu thân trung thị cho phép, nàng cũng không có gì tâm lý gánh nặng, thực mau bị này náo nhiệt chợ đêm hấp dẫn, cảm giác lại như là về tới kia đoạn vô ưu vô lự nhật tử. Nàng nghiêng đầu đi xem bên cạnh người huynh trưởng, thấy hắn biểu tình cũng có chút hoảng hốt. Nàng tâm nói, tuy rằng đối hắn mà nói, không phải cách một thế hệ, nhưng bọn hắn gần một năm gian không có chua ở cố định, hắn cũng khó được có một lát thả lỏng thời điểm. Tư cập này, nàng lặng lẽ kéo kéo hắn, lúng đồng tiền như hoa, ca. Rốt cuộc cái gì mới mẻ à? Lục cảnh hành theo như lời mới mẻ, kỳ thật là địa phương phong vị ăn vặt. Các nơi khẩu vị bất đồng, ở bên này ăn, tự nhiên cùng tấn thành không giống nhau. Đối lục giả dích mà nói, nói một tiếng mới mẻ cũng không vì quá. Ăn ngon sao? Lục cảnh hành bên môi ngậm một kêu ý cười, túi đầu hỏi đang ở nuốt gạch của tô lục giả dích. ân ơn. Lục giả dích không ngừng gật đầu, nàng hai mắt sáng lấp lánh, dơ lên tay, đem giấy dầu bao gạch của tô đưa tới hắn trước mặt Trong mắt tràn ngập trờ mong, ngươi nếm thử. Lục cảnh hành như mày, cũng không có giống nàng tưởng như vậy tùy tay nhặt lên một khối, mà là túi đầu, thân thể hơi khom, liền tay nàng, nhẹ nhàng cắn đi rồi một tiểu khối. Cuối cùng, gật đầu một cái, là không tồi. hắn thử chỉ tự nhiên, biểu tình như thường, mà lục giả dích lại hậu chi hậu giác phát hiện, tựa hồ có chỗ nào không lớn thích hợp nhi. Nàng nhữ như mày, ngươi như thế nào? Làm sao vậy? Lục cảnh hành làm như khó hiểu. Không. Không có gì. Lục giả dích rũ xuống bả vai, ở trong lòng đối chính mình nói, kỳ thật cũng không kỳ quái á hắn yêu nhất sạch sẽ, không có khả năng ở không rửa tay dưới tình huống trực tiếp dùng tay cầm ăn. Nàng ho khan một tiếng, tiếp tục lúc trước sở giảng tiểu chuyện xưa. Cho nên nói đi, mặc kệ đã trải qua cái gì, một lòng hướng thiện, tổng hội có hào báo. Ca, ngươi nói có phải hay không đạo lý này? ân Lục cảnh hành gật đầu một cái, thực tán đồng bộ dáng, không tồi, ngươi nói rất đúng. Nàng tâm tư đều viết ở trên mặt, hắn lại như thế nào đoán không ra nàng ý đồ. Nhưng là nếu nàng tha thiết hy vọng, hắn không thiếu được muốn phối hợp một vài. Lục giả dích xem hắn phản ứng, thật là vừa lòng, nàng không ngừng cố gắng, còn có đâu, xa không nói. Chúng ta chỉ nói gần, ta mẫu thân, ngươi biết đi. Nàng cùng ta nói, chúng ta một nhà có thể đoàn tụ, đều là bởi vì nàng cùng ta phụ thân mấy năm nay vẫn luôn tích thiện hành đức, cảm động trời cao. Nàng nói như vậy, hơi có chút trột dạng. Rõ ràng đời trước Hà Gia cha mẹ cũng vẫn luôn làm tốt sự A Hà Gia thân nhân đoàn tụ chính yếu nguyên nhân hẳn là bọn họ huynh mội tới Dương Châu đi. Bất quá lúc này, vì biểu hiện chính mình quan điểm chính xác tính, nàng không thiếu được muốn hướng ở hiền gặp lành phương diện này tới dẫn đường. Dù sao kiếp trước sự tình, chỉ có nàng biết. Nghĩ đến đây, nàng đĩnh đĩnh ngực, còn không quên đem ánh mắt chuyển hướng hắn, dò hỏi hắn ý kiến, ngươi cảm thấy đâu? ân sắc thật có vài phần đạo lý. Lục cảnh hành cười như không cười. Kiều ý cười lại chậm chạp chưa đạt đáy mắt. Hắn tâm nói, trên đời này nào có như vậy nhiều ở hiền gặp lành. Bất quá là sự thành do người thôi. Nhưng mà có một số việc, hắn sẽ không dễ dàng nói cho nàng. Là đêm, lục cảnh hành nhìn chầm chầm cái kia màu xanh ngọc túi thơm tử suốt thần. Hán tưởng, cái này chỉ vàng theo thiện tự, hẳn là không phải nàng tùy tiện theo đi lên. Thật lâu sau lúc sau, hắn yên lặng mà đem túi thơm tử đặt ở dưới gối, khép lại hai mắt. Tám hỏi thăm. Thẳng đến tháng 11 sơ, lục giả dích mới kinh ngạc phát hiện thời gian bay nhanh. Mẫu thân trung thị sinh nhật liền ở giữa tháng, hà ra ở địa phương rất có danh vọng, năm nay lại tìm về nữ nhi, hà ra vợ chồng thương nghị đại làm một hồi, cũng mượn cơ hội đem nữ nhi tìm về một chuyện thông báo khắp nơi. Tới rồi trung thị sinh nhật kia một ngày, nhìn đến trên người nàng quen thuộc lại xa lạ quần áo, lục giả dích nao nao, có điểm vui mừng, lại có chút thẻ thùng, nương, đẹp. Trung thị trên người xuyên. Đúng là căn cứ nàng lúc trước họa bản vẽ tài chế, Mặc ở trung thị trên người, ngoài ý muốn thích hợp. Sơ sơ nữ nhi đầu, Trung thị cười nói, đó là Tương Nhi hòa hảo. Trung thị thực thích này Semiile, ở chiêu đại khách vừa khi, cô ý vô tình đem để tài hướng Semiile thượng dẫn, quả nhiên có không ít người ra tiếng dò hỏi. Lục Dạ Dịch rõ ràng mà nghe được Trung thị mang cười thanh âm, ngươi cũng cảm thấy tiểu dáng đẹp, đúng không? Đây chính là nhà của chúng ta Tương Nhi hòa đâu. Đừng nhìn chúng ta Tương Nhi tuổi còn nhỏ Khéo tay đâu. Nàng như vậy khoe khoang kết quả tự nhiên là không ít nữ khách đối với lục giả dích một hồi khen, từ bề ngoài đến tính tình, Nghiễm nhiên thế gian ít có. Cũng may lục giả dích trải qua quá so này đại đến càng nhiều trường hợp, hoàn toàn có thể thông dòng lương đối. Bất quá dù sao cũng là tuổi con nhỏ, thời gian một lâu, liền có chút mỏi mệt Trung thị nhìn đau lòng, nhỏ giọng đối nàng nói, ngươi đi nghỉ một lát nhi đi. Lục giả dích chớp chấp mắt, không quan trọng sao. Trung thị cười khẽ, tương nhi, đây là nhà chúng ta. Chỉ cần ngươi không leo lên nóc nhà lật ngói, làm cái gì đều không quan trọng. Lục giả dích nhấp môi cười, trong lòng nhiệt lưu kích động. Nàng nhỏ giọng nói, ta sẽ không leo lên nóc nhà lật ngói. Bất quá rốt cuộc vẫn là nghe lời nói tiến đến nghỉ ngơi. Hôm nay trung thị ngày sinh, hà ra cực kỳ náo nhiệt, nhưng lục giả dích nhìn chung quanh một vòng, cũng chưa nhìn thấy huynh trưởng lục cảnh hành thân ảnh. Nàng to mò rất nhiều, lại có chút lo lắng. nay mấy tháng, nàng đối huynh trưởng quan tâm bất biến. Cũng hoặc minh hoặc ám nhắc nhở cha mẹ đối hắn tốt một chút Chính là nàng có khi vẫn sẽ lo lắng hắn sẽ có ăn nhờ ở đầu cảm giác Đặc biệt là người khác toàn ra sung sướng khoảnh khắc, càng dễ dàng thương cảm Điểm này, nàng tràn đầy thể hội Đời trước đi theo huynh trưởng cùng nhau bị nhạc thái mang đi sau Nàng nỗ lực học tập nhạc thái làm nàng học tập đồ vật Lúc ấy tuổi không lớn, thường xuyên tưởng đông tường tây E sợ cho chính mình làm không hảo cấp huynh trưởng mất mặt Cũng sợ hãi chính mình làm sai sự, khiến người chán ghét bỏ Nhìn đến nên diện đi tới thiếu niên, lục giả dích mở miệng gọi lại hắn, ai? Người nọ ước chừng 12-13 tuổi, mảnh khảnh tuân tú, vừa nhìn thấy nàng, lập tức dừng lại bước chân, hướng nàng làm thi lễ, tiểu cô cô. Lục giả dích ho khan một tiếng, nàng nhận được người này, biết người này tên là gì Chí viễn, là phụ thân trợ giúp nuôi nấng một cái đồng tông hải tử. Tuy rằng so nàng lớn 2 tuổi, lại sinh sôi so nàng lùn đồng lứa. Nàng tâm nói, liền tính không ấn bối phận, nàng thực tế tuổi cũng có hơn 20. Đến hắn một tiếng cô cô, cũng không tính chiếm hắn tiện nghi. Ngươi có hay không nhìn thấy ta ca? Lục giả dích tạm dừng một chút, chính là lục công tử. Ngài nói lục công tử a Di trí viễn cười cười, hỏi ta xem như hỏi đúng rồi. Ta mới vừa thấy hắn từ bên ngoài trở về, hướng thư phòng bên kia đi. Lục giả dích gật đầu nói một tiếng tạng, lập tức hướng thư phòng mà đi. Đứng ở thư phòng bên ngoài, còn không có gõ cửa, lục giả dích liền nghe được huynh trưởng thanh âm, giả dích. Thư phòng môn từ bên trong mở ra. Lục Giả Dịch liếc mắt một cái thấy huynh trưởng cùng với đứng ở hắn phía sau xa lạ nam tử. Người nọ ước chừng 30 tới tuổi, thân hình cao lớn, làn da cứ bạch, nhìn về phía ánh mắt của nàng thật là cổ quái. Lục Giả Dịch trong lòng một sợ, theo bản năng tránh đi, ấy nãy cười, "Ca, ngươi có khách nhân a. Ta có phải hay không quái rầy các ngươi?" "Không phải cái gì quan trọng khách nhân." Lục Cảnh Hành bay nhanh nói, "Này, cái này là Chu Tiên Sinh bằng hữu, cao thành lượng tiên sinh." Lục Giả nghe vậy ngay sau đó hành lễ. Cao tiên sinh. Cao tiên sinh hơi hơi mỉm cười, mới vừa mở ra môi, khuỷu tay đã bị lục cảnh hành vô tình đụng chạm một chút, hắn nghe được chính mình bên người thiếu niên nghiêm trang nói, "Cao tiên sinh trời sinh không thể nói chuyện, là cái người câm, cho nên không nên trách hắn thất lễ." Hắn a một tiếng, lại tiếp xúc đến thiếu niên ánh mắt sau, hắn a, a hai tiếng, lại dùng tay khoa tay múa chân hai hạ, lấy kỳ chính mình miệng không thể nói, trong lòng lại rất là khó hiểu, ta không thể nói chuyện. Kia lúc trước cùng ngươi nói chuyện chính là quỷ sao? thật là không thể hiểu được. Lục giả dích ngẩn ra một cái trước mắt, rũ mắt, nhẹ giọng nói, không có, này nào tính, cái gì thất lễ. Ngắn ngủn mấy phút gian, nàng không thể ước chế mà nghĩ tới rất nhiều chuyện xưa, vậy các ngươi vội, ta đi về trước. Nàng vội vàng phúc một hành lễ, đi nhanh rời đi. Thấy tiểu cô nương đi xa, cao tiên sinh thu hồi ánh mắt, nhìn trước mắt mặt vô biểu tình thiếu niên, nhìn không được hỏi, không phải, ngươi nhưng thật ra cho ta nói rõ ràng. Ta khi nào thành người câm? Lục cảnh hành trầm mặt trong chốc lát, thâm giọng nói, Cao Tiên Sinh, về sau ở nàng trước mặt, còn thỉnh ngươi không cần ra tiếng. Vì cái gì? Cao Tiên Sinh khó hiểu, ta thanh âm có nghe. Không phải. Lục cảnh hành hai mắt hơi liễm, thần xác phức tạp, thật lâu sau mới nói, ta sợ nàng, nhớ rõ ngươi thành âm. Hắn biết nàng muốn cho hắn làm người tốt, hắn hiện tại còn không thể bóc chính mình mặt nạ. Lục giả dích mới vừa hành hơn 10 bước, nước mắt liền không thể ước chế mà rớt xuống dưới. Trọng sinh trở lại khi còn nhỏ đã có nửa năm quan cảnh, nay nửa năm nàng vẫn luôn nghĩ như thế nào mới có thể không giống đời trước như vậy, lại rất thiếu nghĩ đến nàng kiếp trước hôn phu Kiều Trọng Sơn. Bọn họ hai vợ chồng, một ách một hạt, thành thân mấy năm, không có chính thức nói qua lời nói. Hắn mỗi khi có chuyện muốn cùng nàng nói khi, luôn là từng nét bút viết ở nàng lòng bàn tay. Nàng biết việc hôn nhân này phi bọn họ buồn ý, tự nhiên cũng chưa nói tới phu thê tình thâm, bất quá là hai người không có biện pháp, lẫn nhau sưởi ấm. Nhưng không thể không thừa nhận, bởi vì hắn bao dung, nàng sinh mệnh cuối cùng một đoạn quang cảnh quá đến còn tính thư thái, không đến mức quá mức chật vật. Lục Dạ Dịch vẫn luôn nhớ rõ, hắn từng nắm nàng góc áo quen thuộc phòng cùng với sân mỗi một góc, cũng từng ở nàng lăn qua lộn lại ngủ không yên khi, một chút một chút vỗ nhẹ nàng sống lưng tới trấn an nàng. Nay một đời, nàng lựa chọn rời xa kiếp trước phân tranh, tự nhiên cũng không có khả năng cùng xa ở kinh thành Kiều Trọng Sơn có bất luận cái gì liên lụy. Những cái đó, chỉ có thể là thuộc về đời trước hồi ức. Lục giả dích này một đêm sớm liền lên giường, lại đến đã khuya mới ngủ. Trong ngộng, nàng lại về tới đoạn thời gian đó. Bất quá có thể là ở trong ngộng duyên cớ, nàng cư nhiên là có thể thấy ánh sáng. Trọng sơn tiếng bước chân khác hẳn với thường nhân, một chút nhẹ một chút trọng, hết sức rõ ràng. Ở nghe được trọng sơn từ xa tới gần tiếng bước chân sau, lục giả dích nỗ lực nhìn lại. Còn không có thấy rõ, liền đột nhiên tỉnh lại. Lục giả dích ngồi ở trên giường, có chút buồn bã mất mát. Nàng đối chính mình nói, Nếu làm quyết định, liền không cần lại tưởng kiếp trước sự tình, muốn nỗ lực đem đời này quá hảo. Trung thị vẫn luôn thực lưu ý nàng, nhìn đến nữ nhi đã nhiều ngày tinh thần có chút vô dụng, nàng liền đưa ra mang nàng đi dâng hương, thuận tiện giải sầu. Lục giả dích lập tức đồng ý, nàng có thể có một lần nữa bắt đầu cơ hội, là nên hảo hảo cảm ơn và tổ. Hà ra trong tộc có một đôi vợ chồng song song qua đời, Hà Dương vợ chồng thiện tâm, liền nuôi nấng bọn họ lưu lại hai cái con cái. Tức lục giả dích ngày đó nhìn đến gì trí viễn cùng hôm nay bồi các nàng mẹ con cùng nhau dâng hương Hà Huệ. Hà Huệ năm nay 14 tuổi, đã hiểu điệu lợn lờ, rất có thiếu nữ phong tư. Lục giả dích hoặc là đi theo ninh tiên sinh học tập, hoặc là ở cha mẹ trước mặt thừa hoan rời gối, hoặc là cùng huynh trưởng tán gấu, cô ý vô tình giảng một ít khuyên người hướng thiện chuyện xưa. Nàng cung Hà Huệ gặp mặt số lần cũng không nhiều. Hiện giờ ngồi chung một chiếc xe ngựa, lục giả dích chú ý tới Hà Huệ lặng lẽ đánh giá chính mình bất quá Nàng đối này không để bụng. Hà gia nữ nhi ném 10 năm mới tìm về tới, người khác khó tránh khỏi tò mò. Nàng thậm chí còn ngước mắt hướng Hà Huệ cười cười. Hà Huệ trong lòng hơi rắc kinh ngạc, cũng hồi chi nhất cười. Xuống xe ngựa khi, Hà Huệ còn cố ý rôi tay đỡ nàng một phen, nhỏ giọng nhắc nhở, tiểu cô cô cẩn thận. Lục giả dích đỏ mặt lên, nói một tiếng tạ xuống xe ngựa. Hà Dương vợ chồng mấy năm nay làm việc thiện, không thiếu cấp chùa miếu quên dầu mẹ tiền. Này đây hà ra người đến nơi đây tới đã chịu nhiệt tình chiêu đãi Trung thị tìm về nữ nhi không thiếu được muốn luôn mãi cảm tạ Phật tổ Mà lục giả dích cũng cảm kích, cảm kích lúc sau Nàng ngóng nhìn trang nghiêm tượng Phật, âm thầm cầu nguyện Hy vọng đời này có thể vẫn luôn như vậy đi xuống Cha mẹ an khang, huynh trưởng thiện lương, không đi nữa đời trước đường xưa Nàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung vài giờ, tốt nhất lại quá mấy năm Huynh trưởng cưới vợ sinh con, có thể có cái bình thường mà hạnh phúc ra Hy vọng xa ở kinh thành tiểu trọng sơn đời này có thể hạnh phúc. Nàng vô cùng thành kính mà dập đầu ba cái. Thương hương, Trung Thị cùng tuệ giác đại sư nói chuyện, làm Hà Huệ bồi lục giả dích ở phụ cận đi dạo. Hà Huệ cũng không dám đi xa, liền bên trái gần. Nàng lãnh lục giả dích đi xem tiếng vang hành lang, đi xem lá cây đã rất không sai biệt lắm nguyên ương thụ. Ánh mặt trời rất tốt, lục giả dích đối cái này lớn tuổi nàng 4 tuổi chất nữ rất có hảo cảm. Nghe nói nàng từng đi theo Trung Thị học đọc sách viết chữ Nàng đang muốn bày ra trưởng bối tư thái hỏi một câu gần nhất đọc cái gì thư, lại bị đối phương đoạt trước. Hà Huệ so nàng cao, cùng nàng nói chuyện khi, hơi hơi cúi đầu, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt nàng, nhã nhận lịch sự tốt đẹp. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tiểu cô cô, ta nghe nói ngươi trước kia là ở tấn thành sao, đúng không? Lục giả dích có chút kinh ngạc, bất quá nàng rốt cuộc không phải chân chính 10 tuổi hài đồng, nàng không đáp hỏi lại, vì cái gì muốn hỏi cái này. Hà Huệ mặt mang thẹn thùng chi sắc. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không có gì, ta là muốn hỏi, kia lục công tử cũng là tấn thành người sao. Lục giả dích trong lòng dùng mình, theo bản năng liền phủ nhận, không phải A ngươi hy vọng hắn là tấn thành người sao. Hà Huệ nhữ như mày, nhất thời không biết nên như thế nào tiếp tục. Cái này tiểu cô cô, nhìn ngoan ngoan ngoan ngoãn, như thế nào lại cứ cùng nàng nói chuyện liền nói không thông đâu. Lục giả dích xem nàng thân sắc, trong lòng pha giác ảo não, suy nghĩ, Hà Huệ cùng nhạc thái bọn họ. Hẳn là không có bất luận cái gì liên quan đi. Bất quá nàng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, nàng phóng nhu thanh âm, "Ngươi vì cái gì muốn hỏi thăm hắn a?" Ta Hà Huệ mặt đằng mà đỏ, tuy rằng cái này tiểu cô cô mới 10 tuổi, nhưng nàng tưởng, nữ tử sớm tuệ, đối phương chưa chắc không rõ ràng lắm nàng tâm tư, lại giáp mặt dò hỏi, có thể thấy được cũng là cái bấn cận. Nàng ngón tay rảo ống tay háo, không chịu trả lời. Lục Dạ Dịch chính kinh ngạc, chờ nhìn đến trên mặt nàng đỏ hưởng cùng với kiểu thái sau, nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng một cái giật mình, trong lúc nhất thời tâm tình rất là phức tạp. Nàng hít sâu một hơi, thực trực tiếp hỏi, người muốn gả cho hắn. Hà Huệ mặt càng thêm đỏ. Xa xa thấy lục công tử một mặt sau, nàng liền động một ít tâm tư, nàng cha mẹ song vong, trung thân đại sự đều phải dựa vào Hà Dương vợ chồng, mà cái kia lục công tử cũng là y thì Hà ra mà cư. Ở trình độ nhất định thượng, bọn họ ra cảnh tương đương, ai cũng không trèo cao ai. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, cái kia lục công tử sinh thật là để mắt. Bất quả lúc này gì tương hỏi, bởi vì nữ nhi ra thiên nhiên thẹn thùng, nàng tự nhiên thể thốt phủ nhận, có chút nói láp, không, không có, ta chính là thuận miệng vừa hỏi. Lục giả dích tùng một hơi, vậy là tốt rồi. Ta là ngươi cô cô, hắn là ta ca, các ngươi kém bối đâu Chín tâm ý. Nàng nghĩ thầm, xem ra thật là suy nghĩ nhiều. Nàng còn tưởng rằng ở Phật tổ trước mặt cầu nguyện thật như vậy linh đâu. Chân trước khẩn cầu hắn bình bình ổn ổn cưới vợ sinh con, sau lưng liền có cô nương hỏi thăm hắn. Hà Huệ trên mặt đỏ hừng ở trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, nàng giật giật ngôi, ta, ta. Nàng có nghĩ thầm làm sáng tỏ chính mình cùng lục công tử không giống tông phi đồng tộc lại vô huyết thống, không thể như vậy tính bối phận. Nhưng nàng vừa mới nói cũng không mặt khác tâm tư, lúc này lại cố tình cường điệu, chẳng phải chọc người nghĩ nhiều. Lục giả dích xem nàng sắc mặt đỏ đỏ trắng trắng, trong lòng hơi rắc không được tự nhiên, phỏng đoán là chính mình lời nói không quá thỏa đáng, vội cười cười, ta nếu là nói sai rồi, liền cùng ngươi bổi cái không phải Ngươi đừng để trong lòng, được không? Hà Huệ vừa định Hảo nên như thế nào vân đạm phong khinh giả làm vô tình làm sáng tỏ, kinh nàng như vậy ngắt lời lại chỉ có thể nuốt xuống. Nàng cười khẽ lắt đầu, không có gì. Chúng ta đi thái thái bên kia nhìn xem đi. Hảo nha! Hai người đem việc này bốc quá, coi như chưa bao giờ phát sinh. Nhưng mà, buổi tối lục giả dích cùng mẫu thân một khối tiểu toa khi, Trung Thị lại hỏi, tương nhi, ngươi hôm nay cùng á Huệ cùng nhau, nàng mang ngươi đi chơi cái gì? Như thế nào nàng nhìn như là có tâm sự a a Trung Thị thở dài một hơi, A Huệ cha mẹ song vong, ở nhà chúng ta lớn lên, nếu kêu ta một tiếng thái thái, ta cũng đến nhiều thao một phần tâm. Tạm dừng một chút, nàng lại nói, lại nói tiếp, nàng năm nay 14 tuổi, không sai biệt lắm cũng nên lưu tâm hôn sự. Ấn, Lục giả dích gật đầu một cái, lại nghĩ tới Lục cảnh hành tới, nương, ta ca cũng 14 tuổi, hiện tại cũng ở nhà chúng ta. Ngươi có phải hay không cũng đến nhọc lòng hắn hôn sự a. 14 tuổi, nếu là thành thân sớm nhân ra, quá 2 năm không sai biệt lắm cũng nên thành thân. Đáng tiếc đời trước thẳng đến bọn họ quyết liệt, thậm chí là nàng chết, cũng chưa nghe nói hắn thành thân. Đời này nếu không giống nhau, nàng hy vọng hắn có thể có được loại này bình phàm hạnh phúc. Chung thị sắc mặt không dễ phát hiện mà cứng đờ, nàng bưng lên trước mặt chén trà, nhẹ xuýt một ngụm, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua nữ nhi, hàm hồ nói, "Này nhưng khó mà nói." Như thế nào khó mà nói? Lục giả dích khó hiểu, hắn là ta ca, ngươi là ta nương, không sai biệt lắm cũng chính là hắn nương. Ngươi đều nhọc lòng áo huệ hôn sự, nhìn đến có thích hợp, cũng giúp ta ca lưu tâm một chút sao. Trung thị buông chén trả, tâm nói, này ta cũng không dám. Nàng ho nhẹ một tiếng, tìm cái lý do, ngươi lời này nói dễ dàng. Chính là ta nhìn thích hợp, hắn cũng chưa chắc cảm thấy thích hợp, đúng hay không? Lục giả dích gật đầu một cái, tâm nói cũng là, nếu hắn thật sự đối thê tử không có nhất định yêu cầu. Đời trước lấy thân phận của hắn địa vị, chỉ sợ đã sớm cưới vợ. Nàng nhũ mi, nhỏ giọng nói thầm, kia đến hỏi thăm một chút hắn vừa ý cái dạng gì cô nương. chung thị thân sắc cổ quái, người hỏi thăm cái này làm cái gì? Không đợi nữ nhi trả lời, nàng liền lại ôn thanh nói, nào có làm nghĩa muội hướng nghĩa huynh hỏi thăm loại sự tình này. Lục giả dích nhấp môi, không nói gì. Nàng tâm nói, không chỉ là nghĩa huynh nghĩa muội à, trong lòng nàng, bọn họ cùng thân huynh muội không có gì khác nhau. Hơn nữa bởi vì kia một đoạn sống nương tựa lẫn nhau trải qua, nàng cảm giác bọn họ so người bình thường ra huynh đệ tỉ mội còn muốn thân cận nữa một ít. Đây cũng là vì cái gì nàng sống lại một đời, biết do nếu muốn tránh cho đời trước vận mệnh, rời đi hắn là đơn giản nhất hữu dụng biện pháp, mà nàng lại cố tình lựa chọn mang theo hắn cùng nhau rời xa những cái đó phân tranh. Hắn ở nhất gian nan thời điểm không có nem xuống nàng, chỉ cần còn có khả năng, nàng cũng sẽ không dễ dàng cách hắn mà đi. Đúng rồi. Ngày đó vài cái phu nhân nói ngươi họa siêm ý kiểu dáng đẹp, hỏi ngươi có thể hay không giúp các nàng cũng họa một ít, nói nguyện lấy số tiền lớn tương thủ. chung thị thay đổi đề tài, nương không có đáp ứng, nói là muốn nhìn ngươi ý tứ, nhà chúng ta cũng không thiếu cái này tiền. a lục giả dích chấp chấp mắt, trong đầu có cái gì trợt lué mà qua, bị nàng nhanh chóng bắt giữ, đây là một cái làm giàu con đường. Còn không có cùng hà ra cha mẹ tương nhận phía trước, lục giả dích liền ở tự hỏi như thế nào mưu sinh. nàng khi đó nghĩ Nàng thay đổi huynh trưởng vận mệnh, làm hắn bồi nàng định cư Dương Châu, tất nhiên phải cho hắn một cái cũng không tệ lắm sinh hoạt hoàn cảnh. Ít nhất cũng muốn áo cơm vô yêu, không vì vàng bạc phát sầu. Bất quá, không đợi nàng chân chính tưởng hảo kiếm tiền con đường, liền ngoài ý muốn nhìn thấy thân sinh cha mẹ. Người một nhà đoàn tụ sau, lục cảnh hành cũng bị Hà Gia tôn sùng là tòa thượng tân. Nàng nỗ lực thích ứng Hà Gia sinh hoạt, là mấy tháng gì tương, dần dần mà cũng đem kiếm tiền mưu sinh một chuyện cấp bung xuống Lúc này mẫu thân trung thị nhắc tới tới, nàng tâm niệm hơi đổi, ngẩn ra một lát sau, cười xinh xong ị hiệp, đương nhiên, có thể à, bất quá trước không nói tiền thù lao sự tình, ta liền trước thử xem. Đời trước ở Lạc Dương, nàng từng học tập vẽ tranh. Ở ngay từ đầu, so với cẩm nàng càng thích cũng là họa Chỉ là sau lại mắt bị mù, mới không thể không đem tâm tư đều chuyển ở cầm thượng. Hiện giờ nàng đã có thời gian nhàn hạ, lại có hứng thú, sao không thử một lần đâu. Nếu là thực sự có người nguyện ý hoa số tiền lớn thỉnh nàng họa quần áo kiểu dáng, vậy càng tốt. Dựa vào chính mình đôi tay kiếm tiền, tóm lại càng thêm yên tâm thoải mái một ít. Trung thị có chút ngoài ý muốn, nàng buồn ý là khoe khoang nữ nhi, lại không nghĩ đối phương cư nhiên đồng ý, nàng tâm nói, ước chừng là tiểu hài nhi tâm tính. Nhưng tương nhiên nếu cao hứng, vậy đừng quá câu nàng. Người đáp ứng về đáp ứng, không cần quá vất vả. Trung thị nhẹ rộng dặn dò Ân, ân. Lục giả dích hứng thừa hạ chuyện này ta biết đến đương nhiên nàng trong lòng còn nhớ về huynh trưởng lục cảnh hành sự tình nàng nhận thức hắn lâu như vậy cũng thật đúng là không biết hắn thích loại nào loại hình cô Nương suy nghĩ cái gì lục cảnh hành xem nàng xuất thần ở nàng trước mắt vây vây tay lúc này hai người cùng nhau đi ở Hà ra cái kia phủ kín đá cội đường màu chung haiuờ là cây cối chửi lủi canh khô lục giảíchch xoay chuyển trong mắt ngưỡng đầu xem hắn do dự luôn mãi mới nhỏ giọng nói ca năm trước lúc này chúng ta còn ở Tấn Thành Sau lại nhà chúng ta gặp họa, không thể không khắp nơi buôn đầu, đến bây giờ mới chân chính yên ổn xuống dưới. Lục cảnh hành hai mắt hơi liễm, Long Khánh 13 năm mùa đông sự tình không tự giác nổi lên trong ốc. Rõ ràng đã là cách một thế hệ, nhưng hắn lại nhớ rõ hết sức rõ ràng. Khi đó đã là tháng trạng, cùng năm rồi giống nhau, Lục Lao Tứ đem giả dích phó thác cấp hàng xóm chăm sóc, chỉ mang theo Lục cảnh hành ra khỏi thành tế bái một vị cố nhân. Gặp được sát thủ là bọn họ bất ngờ, Lục Lao Tứ đột tử, chỉ đối hắn giống lên một chữ chạy Hắn phía sau lưng chung mũi tên, lăn xuống vách núi, may mà chưa từng bỏ mạng, còn ngoài ý muốn gặp được một khối cùng hắn thân hình sắp xỉ thi thể. 13 tuổi hắn phá lệ bình tĩnh, đem chính mình quần áo cởi xuống tròng lên kia cụ thi thể thượng, lại đem thi thể mặt hoa đến bộ mặt không rõ. Hắn ở trong sơn động trốn rồi vài thiên, chạy về trong nhà khi, quen thuộc ra đã biến thành đất khô cản. Vạn niệm câu hôi khoảnh khắc, hắn thấy được tránh ở thụ sau tiểu cô nương. Giả dích đầy mặt nước mắt, từ ẩn thân thụ sau chạy ra ôm chặt hắn Lên tiếng khóc lớn. Từ đây, hắn mang theo nàng, bỏ mạng thiên ngai. Lục cảnh hành rũ mắt nhìn trước mắt rõ ràng trường cao một đoạn tiểu cô nương, thần sắc không tự giác nhu hòa xuống dưới, ân. Lục giả dích trên mặt mang theo nhật nhạt mỉm cười, chúng ta có phải hay không nói, liền ở chỗ này định ra không đi rồi. Người xem ta cha mẹ đều ở chỗ này. Nhà của chúng ta cũng ở chỗ này. Nô, no, là như thế này không sai. Lục cảnh hành ánh mắt càng thêm ôn hòa vài phần. Lục giả dích xem trải chăn đến không sai biệt lắm, mới hỏi ra chính mình tò mò nhất sự tình, ca, vậy ngươi có hay không nghĩ tới cưới một cái cái dạng gì cô nương? Lục cảnh hành trường mi một trọn tim đập không tự giác hôn loạn một cái trước mắt. Hán lược một suy nghĩ, hợp lại tay với tay áo, giả làm vô tình hỏi, đây là, ai làm ngươi hỏi? Không ai làm ta hỏi a Lục giả dích tận lực làm chính mình thoạt nhìn thực bình thường thực thả lỏng, ta chính mình muốn hỏi. Nga! Vậy ngươi vì cái gì bỗng nhiên nhớ tới hỏi cái này vấn đề? Lục cảnh hành biểu tình như thường, trong mắt lại ẩn ẩn hiện lên một tiêu mong đợi. Ta chính là tò mò sao? Hôm nay ra cửa nhìn đến có người thành thân, liền nghĩ đến ngươi. Ngươi thấy người khác thành thân, nghĩ tới ta. Lục cảnh hành trong mắt hiện lên một tia dị sắc, trong thanh âm có một ít liền chính hắn đều chưa từng phát hiện thần trương. Đúng vậy. Lục giả dích theo bản năng trả lời, vẫn chưa thâm tưởng. Nàng tổng không thể nói bởi vì đời trước thẳng đến nàng đã chết Hắn cũng chưa kết hôn đi. Lục cảnh hành câu môi cười, trong mắt quang hoa lưu chuyển, không nghĩ tới. Không nghĩ tới a Lục giả dích như như mày, nghĩ thầm cũng là, bọn họ thật vất vả giàn xếp xuống dưới, mà hắn tuổi tắc cũng không lớn, lại không giống nàng là tái thế trọng sinh người, không suy xét quá vấn đề này cũng thực bình thường. Chính là, nàng hôm nay đều hỏi ra tới, cũng không hảo bỏ giờ nửa chừng Vì thế, nàng phóng nhu thanh âm, cố tình dẫn đường, kia nếu là hiện tại tưởng đâu. Lục cảnh hành rắt một chút khỏe miệng Hiện tại không nghĩ. Vậy ngươi ngấm lại sao? Khi nói chuyện, nàng còn nhẹ túm hắn tay háo, nhẹ nhàng quơ quơ. Nàng vốn là hoạt bát tài nháo, nếu không phải như thế, lục lao tứ cũng sẽ không đồng ý mang nàng trở về. Nàng là sau lại trải qua sự tình nhiều, mới dần dần buồn bực không vui. Hiện giờ nàng cha mẹ song toàn, huynh trưởng hữu ái, hết thể đều hướng về tốt phương hướng phát triển, nàng có khi cũng không tự giác sẽ khôi phục vài phần bản tính. Lục cảnh hành làm như không nghĩ tới nàng làm như vậy. Thân thể hơi hơi một bên, nàng chính nắm ống tay háo của hắn, dưới chân một tá hoạt, trực tiếp đánh vào trên người hắn. Lục cảnh hành thuận thế ôm lấy nàng, những mày, như thế nào như vậy không cẩn thận. Dưới chân đá của thực hoạt, người đế dày lại mỏng. Lục giả dích chạy nhanh chẳng hảo, buộc miệng tốt ra, không phải có người sao. Người còn có thể làm ta quăng ngã. nay lời nói trung tràn đầy tin cậy làm lục cảnh hành ánh mắt càng thêm nu hòa, hắn nhẹ nhàng ân một tiếng, chậm rãi buông ra nàng, hập chấp mắt, thấp giọng nói. Tâm địa hảo, theo công hảo, chẳng sợ chính mình thực nhỏ yếu, cũng sẽ nỗ lực che chở ta. Lục giả dích nghe vậy có chút hoàng hốt, đây là hắn thích cô nương. Đơn giản tôi nói, còn không phải là thiện lương, có thể làm, hộ phu sao. Nguyên lai like ở không có trải qua quá những cái đó phá sự đã từng, nàng huynh trưởng vừa ý chính là như vậy cô nương A Mười tinh tố. Làm sao vậy? Lục cảnh hành lưu ý xem nàng biểu tình hoang hốt, trong lòng không tự giác căng thẳng. Không, không có gì. Lục giả dích cười, chính là có chút ngoài ý muốn. Như vậy cô nương rất nhiều a ngươi tưởng ở Dương Châu cho ta tìm tẩu tự nói, thực dễ dàng. Lục cảnh hành giữa mày gần như không thể phát hiện mà vừa nhíu, sắc mặt không tự rắc lạnh xuống dưới, đúng không? Hắn có chút thất bại, khít sâu một hơi, áp xuống trong lòng chất buồn, dơ tay ở nàng phát đỉnh không nhẹ không nặng trụ một chút. Ngươi tiểu cô nương, già, không cần lao tưởng này đó lung tung rối loạn sự tình, này không phải ngươi nên tưởng. Đúng rồi. Lục cảnh hành thu liếm cảm xúc nghiêm mặt nói, "Chu tiên sinh có cái học y yả bằng hữu tới rồi Dương Châu, ngày mai ngươi cũng gặp một lần." Hắn tạm dừng một chút, "Ngươi còn nhớ rõ ngươi ở Lạc Dương khi nóng lên sao? Lúc ấy đại phu nói, ngươi bởi vì kinh sợ cùng buôn ba, thân thể đấy có chút hư, vốn nên hảo hảo điều dưỡng, đáng tiếc chúng ta vẫn luôn lên đường, cũng liền trước gắt xuống." Vị này tống đại phu nhất am hiểu cho người ta điều trị thân thể. Nghe hắn nhắc tới Lạc Dương, Lục Giả Dịch có chút chột dạ, đại nghe được bởi vì kinh sợ cùng buôn ba thân thể đấy hư, không khỏi mà nghĩ đến chính mình đời trước tuổi còn trẻ buông tay nhân gian một chuyện. Thân thể của nàng xác thật không tính thực hảo, là nên hạ công phu điều trị một chút. Ngay kế, lục cảnh hành lãnh nàng thấy vị kia Tống Đại Phu. Tống Đại Phu 50 tới tuổi, gây nhưng gian chắc, dưới hàng một rúm thanh cần. Hán cấp lục giả dích bắt mạch về sau, viết một ít đồ ăn phương thuốc, lại dặn dò nàng mỗi ngày nhiều hơn đi lại, bảo trì tâm tình thoải mái. Tiểu cô nương tuy rằng thân thể yêu đối, chính là tuổi con nhỏ, cũng không cần chén thuốc đại bù. Ngày thường nhiều chú ý là được. Bảo đảm ngươi khỏe mạnh, sống đến 99. Lục cảnh hành trường mi hơi ninh, 99. Tống đại phu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sống lâu trăm tuổi còn chưa đủ. Đủ rồi đủ rồi. Lục giả dích cho hắn chọc cười. Nàng không hy vọng xa vời dài hơn tỏ chỉ cần không giống đời trước như vậy mất sớm là được. Nàng thoải mái hào phóng nói tạ, đem hắn dặn dò âm thầm ghi tạc trong lòng. Nghĩ nghĩ, nàng lại nhẹ giọng hỏi. Khiều tống đại phu muốn hay không thuận tay cho ta ca cũng khám một chút mạch. Phải biết lang bạt kỳ hồ một đường buôn ba cũng không ngăn nàng một người. Hắn sao? Tống đại phu hơi kinh ngạc, hắn nhướng mày sao, đối lục cảnh hành vườn tay, tới, tay đáp lại đây cho ta xem. Lục cảnh hành ánh mắt nhạt nhạt, quét lục giả dích liếc mắt một cái, câu một câu môi, cực kỳ phối hợp. Sau một lúc lâu, tống đại phu yên lặng thu hồi tay, thần sắc ngưng trọng. Lục giả dích xem hắn biểu tình, trong lòng hoàng hốt, không tự giác hỏi làm sao vậy Tống đại phu cười nhạo một tiếng thở phiphi phi nói hắn thể kiện nhưng nhưu còn tới lãng phí ta thời gian lục giảích nghe vậy có chút ấy n lại vì hắn ý tứ trong lời nói mà vui mừng nàng vội vàng tỏ vẻ xin lỗi Tống đại phu vây vây tay không để bụng với lúc lúc này thị nữ bưng điểm tâm tiến vào hắn liền cực lực khen khởi dương Châu điểm tâm tới lại cùng lục cảnh hành nói đến chu tiên sinh nhìn dáng vẻ hắn cùng chu tiên sinhh thật là quen thuộc lời nói bên trong cô trêu chọc cũng có hắn giận Lục giả dích cảm giác chính mình đã không tiện lại nghe đi xuống, liền phúc một hành lễ, đi trước cáo lui. Rơi đi khoảnh khắc, còn nghe được Tống Đại Phu hán giận, liền này cũng đang đến cô ý đem ta tử thục trung thỉnh về tới. Mới vừa đi đi lục giả dích nghe vậy dưới chân hơi đốn, nghĩ thầm, nguyên lai là tử thuộc trung lại đây. kia cũng thật không dễ dàng. Tống Đại Phu lần này xem ở Chu Tiên Sinh mặt mùi thượng, có cơ hội nàng cũng đến hảo hảo tạ một tạ Chu Tiên Sinh. Tạm thời ấn xuống này đó suy nghĩ. Lục giả dích mang theo tống đại phu viết tay thực đơn đi gặp mẫu thân trung thị, cũng đơn giản nói tống đại phu giàn dò. Vậy ấn đại phu nói tới. Trung thị cười cười, tương nhi, ta tính toán cho ngươi sân thêm một cái phòng bếp nhỏ. Phương tiện ngươi làm dược thiện, cũng đỡ phải ngươi đại trời lạnh còn muốn hướng bên này chạy. Chính là, thỉnh lục giả dích đang muốn để mỗi ngày thỉnh an một chuyện, trung thị làm như đoán được nàng ý tứ, mỉm cười đánh ghế em nàng lời nói. Đến nỗi thỉnh an loại sự tình này, tâm ý tới rồi là được Nhà chúng ta cũng không quy củ nhiều như vậy, chỉ cần ngươi khỏe mạnh khoái khoái hoạt hoạt, nương liền so cái gì đều cao hứng. Lục giả dích nghe được cái mũi đau sót ở tân thành khi, dưỡng phụ lục lao tứ cũng nói qua cùng loại nói. Xem ra trên đời này cha mẹ tâm tư, đại đế đều là giống nhau. Kế tiếp nhật tử, lục giả dích đều quá đến rất là phong phú, đã muốn đi theo ninh tiên sinh học tập công khóa, lại muốn căn cứ kia mấy cái phu nhân thân hình tướng mạo họa quần áo hình thức, cũng muốn bồi cha mẹ nói chuyện, thừa hoan dưới gối còn phải nghe theo tống đại phu lời dặn của bác sĩ, mỗi ngày nhiều hơn đi lại. Quan trọng nhất chính là, nàng biết rõ không thể đã quên coi trọng cũng quan sát vinh trưởng tâm tính. Nghe nói 13-14 tuổi, là nhân tâm tính dưỡng thành mấu chốt thời kỳ. Đặc biệt là hắn hiện giờ nghiêm khắc lại nói tiếp, xem như ăn nhờ ở đầu, tuy rằng hà ra đối hắn cực kỳ tôn trọng, nhưng nàng cũng lo lắng hắn sẽ mất cảm. Này đây, mỗi ngày nàng đều phải rút ra thời gian nói với hắn lời nói, Trong tối ngoài sáng rạng một ít khuyên nhủ thế nhân hướng thiện tiểu chuyện xưa. Vì thế, nàng không thiếu phiên diện tịch. Hơn nữa, vì hợp lý lợi dụng thời gian, nàng dứt khoát ở đi lại khoảnh khắc cùng hắn nói chuyện. Hà ra trên giới đều biết, tiểu thư cùng nàng vị kia nghĩa huynh cảm tình cực hảo. Ngày này lôi kéo huynh trưởng đi rồi 30 phút sau, Lục Giả Dịch dẫn hắn đi chính mình sân, "Ca, ta cho ngươi xem dạng đồ vật." Nàng phòng phân nội ngoại hai thất, gian ngoài bị nàng bố trí thành thư phòng. Trên kệ sách chỉnh chỉnh tề bài thư Mà trên bản sách còn lại là một ít họa tranh vẽ giấy tuyên thành. Lục cảnh hành tầm mắt vội vàng đảo qua, trong tay đã bị nàng tắt một quyển quyển sách. Hắn phiên phiên, kỳ phổ. Người sao? Đúng vậy. Lục giả dích mỉm cười gật đầu, mấy ngày hôm trước ta không phải hỏi người chu tiên sinh có cái gì yêu thích sao? Là người nói hắn thích chơi cờ a Lục cảnh hành thần sắc bất biến, cầm quyển sách tay lại không tự giác nắm chặt một ít, cho nên đâu. Lục giả dích giải thích. Tống Đại Phu xem ở mặt mũi của hắn đi lên cho ta điều dưỡng thân thể, ta không thể một chút tỏ vẻ đều không có, kêu quá thất lễ. Đây là ta thật vất vả được đến tiền chiều tàn phổ, ta sao vài thiên đô, tay đều toan. Tống Đại Phu, lục cảnh hành giữa mày gần như không thể phát hiện mà vừa nhíu, ngươi là vì chuyện này. Đây là ta thác hắn thỉnh, ta thừa hắn tỉnh là được, nơi nào còn dùng đến ngươi lại nghĩ cách tạ hắn. a lục giả dích thấy hắn không ủng hộ, cũng không giận, chỉ hì hì cười. Ta biết khẳng định là ngươi từ giữa hòa giải A, bằng không chu tiên sinh như thế nào sẽ nghĩ đến cho ta thỉnh đại phu. Ta cùng hắn lại không thân. Chính là, chính là bởi vì hắn cùng ta không chúng ta như vậy tình cảm, ta mới càng muốn cảm ơn nhân ra A. Ở trong lòng nàng, thân sơ viễn cận, nàng luôn luôn phấn rõ, cũng không nghĩ bạch bạch mà tiếp thu người khác hảo. Lục cảnh hành ngô một tiếng, làm như tiếp nhận rồi loại này cách nói. Ngươi giúp ta chuyển giao cho hắn sao, ta muốn cho ngươi đồ vật, ngươi còn không có xem đâu. Lục Giả Dịch cúi đầu, tự một sắp giấy tuyên thành trung tìm ra một trường, đưa tới trước mặt hắn, "Ngươi nhìn xem." Lục Cảnh Hành tiếp nhận, nhìn lướt qua, đỉnh mày kích thích, môi run nhẹ nhẹ lên, "Giả Dịch, ta hiện tại đi theo Ninh Tiên sinh học hóa sĩ, liền nghĩ trước hòa ngươi." Lục Giả Dịch tầm mắt hơi thiên, không đi xem hắn đôi mắt, "Vừa lúc thực mau chính là ngươi sinh nhật, ngươi nếu là cảm thấy hảo, ta khiến cho ngươi lấy ra đi bồi. Ngươi nếu là cảm thấy không tốt, ta liền lại họa. Nang Vô Pháp nói cho hắn, "Ở kinh thành khi Nàng từng chính miệng đáp ứng rồi hắn, mỗi năm đều vì hắn họa một bức chân dung, hảo hảo bảo tồn, như vậy mặc dù tới rồi rất nhiều năm sau, bọn họ đều không ở nhân thế. Chỉ cần có người phát hiện họa, liền sẽ biết, hắn từng tại đây trên đời tồn tại quá. Đáng tiếc, không đợi đến hắn tiếp theo cái sinh nhật, nàng liền hai mắt ngủ tự nhiên không bao giờ có thể vẽ tranh. Rồi sau đó, bọn họ càng lúc càng xa, nàng càng là không muốn lại đề cập chuyện xưa. Hiện giờ sống lại một đời, hết thể đều đang lúc hảo. Hắn sinh nhật buông xuống, lục giả dích lại nghĩ tới năm đó hứa hẹn, cũng liền có này bức họa Lục cảnh hành mí môi, thật lâu sau mới nói, thực thích, không cần lại hoặc khác. Ta thực thích. Hắn trợn ruôi cánh tay, một tay đem nàng ôm ở trong lòng ngực, giả dích, giả dích. Hắn thanh âm cứ thấp, nỉ non tên nàng. Lục giả dích bị hắn ấn ở ngực, có thể nghe được hắn có chút dồn dập tim đập, đối hắn phản ứng hơi rắc kinh ngạc, cũng không biết hắn vì sao như vậy kích động. Nàng tưởng, đại khái hắn là thật sự thực thích đi Nàng hơi chút dễ rủ một chút, hắn tự hồ ý thức được chính mình thất thố, chậm rãi buông lòng ra nàng. Lục Dạ rĩ sợ hắn truy vấn hỏa sự tình, vội vàng xoay đề tài, Người trước giúp ta đem này kỳ phổ chuyển giao cấp Chu tiên sinh, thay ta nói một tiếng tạ. Lục Cảnh Hành gật đầu đồng ý. Ngay kế Chu Việt nhìn đến kỳ phổ, thật là kinh ngạc, từ chỗ nào được đến? Không đợi Lục Cảnh Hành trả lời, hắn liền cười nói, "Nga, ta đã biết, này xuất từ Hà cô nương tay." Người như thế nào biết?" Lục Cảnh Hành nhướng mày sao? Chữ viết quyên tú lại có chút trí nhược, khẳng định là cái tuổi không lớn tiểu cô nương. Có thể thông qua ngươi tay giao cho ta tiểu cô nương, trừ bỏ hà cô nương, còn ai vào đây. Chu Việt vẻ mặt chắc chắn, bất quá nàng nghĩ như thế nào khởi cho ta cái này. Ta lại đoán một cái, khẳng định là giúp ngươi chuẩn bị tạ sư lễ đi. Lại nói tiếp nhưng thật ra một cái tôn sư trọng đạo hảo cô nương. Lục cảnh hành cười nhạt một tiếng, lặng im một lát, mới nói, không phải, là vì Tống Đại Phu sự tình. Nàng cho rằng Tống đại phu là xem ở Chu Tiên sinh mặt mũi thượng. Tống đại phu? Kia không phải ngươi Chu Việt hắc một tiếng cười, đĩnh đĩnh ngực, "Đúng vậy, lao Tống là xem ta mặt mũi lại đây, kia cảm tạ ta cũng là hẳn là, thật là cái biết lễ hiểu lễ cô nương." Lúc Cảnh Hành nhàn nhạt mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Chu Việt tấm tắc hai tiếng, thu hồi ý cười, thay đổi đề tài, "Kinh thành bên kia, ngươi thật không đoán sai, không phải sắp ngươi sinh nhật sao? Lúc này đây, ta đưa ngươi một phần đại lễ, đúng không?" Lục cảnh hành câu một câu môi, ta đây rửa mắt mong chờ. Mười một ngấu nhiên gặp được. Lục cảnh hành cũng không có quá sinh nhật tính toán, bất quá bởi vì lục giả dích nhắc tới. Hà ra vợ chồng thương lượng qua đi, quyết định nho nhỏ ăn mừng một chút. Cái gọi là ăn mừng, chỉ là đại gia cùng nhau ăn bữa cơm. Thương nhi, ngươi cứ ngồi ở nương bên người. Trung thị lôi kéo tay nàng, không muốn buông ra. Lục giả dích nga một tiếng, biết nghe lời phải. Nàng tự nghe theo tống đại phu nói bắt đầu điều trị thân thể tới nay. Lấy dược thiện là chủ, phần lớn thời điểm, là chính mình một người ăn cơm. Lần này thấy tịch thượng không chỉ có có cha mẹ huynh trưởng còn có dì Huệ cùng dì trí viễn tỷ đệ, lục giả dích cũng có chút nho nhỏ hứng phấn. Nàng lần trước cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, vẫn là chung thu khi. Giờ phút này nàng một bên là mẫu thân, một khát sừng còn lại là Hà Huệ. Hà Huệ hôm nay cùng ngày thường có chút bất đồng, đen nhánh như mây phát gian châm một chi kim bộ diêu nguyên bản liền trắng non trên mặt cũng đều đều mà đồ một tầng phấn càng có vẻ quang thải chiếu nhân. Thức ăn trưa thượng tệ, nàng thanh nhã mềm nhẹ cùng Lục Giả Dịch nói chuyện, "Tiểu cô cô, người gần đây nhìn khí sắc thực hảo a. Phải không?" Lục Giả Dịch nghe vậy trong mắt dạng nổi lên ý cười, "Có thể là Tống đại phu phương pháp dùng được đi. Nay đến cảm ơn Tống đại phu, cũng đến cảm ơn Chu Tiến sinh. Đương nhiên, còn phải cảm ơn ta Khi nói chuyện, nàng đem tầm mắt chuyển hướng về phía Lục Cảnh Hành. Người sau ngước mắt, hướng nàng đạm đạm cười. Hai người tầm mắt giao hội, Trong lòng dòng nước gấm kích động, ngồi ở lục giả dích bên cạnh Hà Huệ gương mặt hơi hơi nóng lên, vội vàng rời đi tầm mắt. Nàng túi đầu uống một ngụm trước mặt rượu trái cây, tưởng che giấu chính mình giờ phút này tâm tình, ai ngờ một ly rượu trái cây xuống bụng, nàng gương mặt càng thêm năng. Không bao lâu dùng bữa cơm, lấy Hà Dương cầm đầu, mọi người thay phiên nói một ít cố gắng chúc phúc nói, mới từng người tan. Lục giả dích vốn định tiến lên cùng huynh trưởng nói thêm câu nữa lời nói, nhưng mà vừa muốn đứng dậy, lại bị mâu thân Trung Thị gọi lại Nàng chỉ phải dừng lại bước chân, chờ mẫu thân phân phó. Trung thị cười cười, liền phu nhân các nàng nhìn ngươi họa siêu ý hề kiểu dáng, đều thích vô cùng, nói làm người nhiều làm mấy bộ, còn muốn thỉnh ngươi về đến nhà đi làm khách. Nàng làm người đem những cái đó các phu nhân đưa tặng lễ vật trình lên tới. Thật sự sao? Lục giả dích nghe vậy hai mắt sáng ngời, đều thực thích. kia thực hảo nha. Nàng lại nhìn nhìn những cái đó giá trị xa xỉ lễ vật, thuận thế nhắc tới tính toán của chính mình, nương. Nếu những cái đó hình thức mọi người đều thích, sao không nhiều làm một ít bán đổi tiền?" Trung thị ngẩn ra, vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm điểm nữ nhi chóp mũi, "Tiểu tham tiền, ngươi nếu là thiếu tiền liền cùng cha mẹ nói, nhà chúng ta còn dùng đến ngươi nghĩ biện pháp kiếm tiền." Không đợi Lục Giả dích trả lời, Trung thị liền sờ sờ nữ nhi phát đỉnh, đồng thời phóng nhu thanh âm, "Nương không phải nói ngươi không tốt, chỉ là nghĩ, ngươi thời trẻ ăn không ít khổ, hiện tại đã trở lại, nên hảo hảo hưởng hưởng thanh phúc. Kiếm tiền sự tình, ngươi không cần nhọc lòng." Đến nỗi họa quần áo kiểu dáng, người coi như tiêu khiển con hành. Nhưng nếu là lấy cái này kiếm tiền, thật là nhiều vất vả. Lục giả dích nga một tiếng, hơi chút có chút mất mát, nhưng cũng có thể lý giải mẫu thân tâm tư. Nàng đến ăn tết về sau mới 11 tuổi, hiện tại nói kiếm tiền như sinh nói, xác thật quá sớm. Hai người nhàn thoại vài câu, lục giả dích nhìn chầm chầm những cái đó lễ vật nhìn nhìn, hỏi, Nương, ta có thể chọn một ít mang đi sao? chung thị bật cười, đứa nhỏ đốc. Này đó đều là người ta cho ngươi a ngươi tưởng lấy cái gì, không cần trải qua nương đồng ý. Kiếc hảo. Lục giả dích túi đầu cười, từ cái kia hát một hộp lấy ra một cái khóa trường mệnh cùng một đôi san hô tay xuyến. Nàng đem tay xuyến đưa cho chung Thị, cái này cấp nương mang, nương màu da bạch, mang đẹp. Cái này khóa, vừa lúc hôm nay là ta ca sinh nhật, ta cho hắn đưa đi. Thủ đoạn bị nữ nhi trực tiếp đeo một chuỗi san hô tay xuyến, Trung Thị trong mắt tràn đầy ý cười, tương nhi trưởng thành, đau lòng nương đâu. Hà ra phu quý, nàng không thiếu trang sức, chính là nữ nhi được hảo đồ vật, lập tức nghĩ đến nàng, nàng không khỏi động dung mà lại vui sướng. Nhưng mà thoáng nhìn mắt nhìn thấy tương nhi trong tay khóa trường mệnh, rồi nói, người đứa nhỏ này, lục công tử đều 14, lại như thế nào mang này tiểu hài nhi đồ vật. Lục giả dích đương nhiên biết đây là cấp tiểu hài tử, bất quá, nàng vẫn là mạnh miệng mà phản bác, cái này điểm có tiền hảo, sống lâu trăm tuổi đâu. Hơn nữa, đây là nàng vất vả đọc được, ý nghĩa bất đồng. Bọn họ hai anh em, bởi vì hắn là huynh trưởng, lớn tuổi nàng 4 tuổi, cho nên vẫn luôn là hắn chiếu cố nàng. Nàng rất ít có thể cho hắn cái gì, có thể vì hắn làm điểm cái gì. Nương, kêu cái ngọc châm cấp tha huệ đi. Ta cảm giác nàng mang ngọc càng đẹp mắt. Lục giả dích cáo biệt mẫu thân, bước nhanh ra cửa, nắm khóa trường mệnh đi tìm lục cảnh hành. Mới vừa đi ra chính phòng không bao lâu, còn chưa tới lục cảnh hành ngày thường đọc sách thư phòng, lục giả dích liền thấy được hắn, cùng với hắn đối diện cách đó không xa Hà Huệ Lục Giả Dịch chớp chớp mắt, bước chân không tự chủ được dừng lại. Kia hai người chạm địa phương phi thường xảo diệu, con đường bên cạnh, càng thiên hướng hồng mai một ít. Hà Huệ hôm nay xuyên một thân màu hồng cánh sen sắc miên váy, nàng thân hình thiên gầy, đứng ở nơi đó, chút nào không hiện mập mạp, ngược lại cấp vào đông thêm một tầng ấm áp. Lấy Lục Giả Dịch góc độ, thấy không rõ thần sắc của nàng, chỉ nhìn đến nàng trong tay tựa hồ dơ thứ gì. Lục Giả Dịch trong khoảng thời gian ngắn tâm tình cực kỳ phức tạp, cũng không nói lên được là cái gì cảm thụ. Nàng khi thì nhớ tới ngày ấy ở chùa miếu Hà Huệ lời nói, khi thì nhớ tới ngày ấy vinh trưởng nói thích cô nương loại hình, cũng không biết chính mình làn lên như vậy nẹ tránh, vẫn là chờ bọn họ nói xong lúc sau, nàng trở lên trước. Nhưng mà, không đợi nàng làm ra quyết định, liền nhìn đến lục cảnh hành không biết nói gì đó, Hà Huệ thân hình vừa chuyển, túi đầu chạy nhanh. Lục giả dích đang nghi hoặc, lại thấy hắn đã ánh mắt nặng nghề, hướng nàng nhìn lại đây. Rõ ràng không có làm sai sự, chính là nàng thế nhưng mặc danh cảm thấy chỗ dạng. Nàng theo bản năng hướng bên cạnh trốn, làm bộ chính mình cũng không tồn tại. Giả dích. Thực rõ ràng lục cảnh hành đã thấy nàng, bước nhanh hướng nàng đi tới, tránh ở bên kia làm cái gì. Lục giả dích đem khóa trường mệnh tàng tiến trong tay háo, túi đầu, không có trốn, chính là xem các người đang nói chuyện, nghĩ chờ các người nói xong lại tìm ngươi. Không nói chuyện. Lục cảnh hành nhìn nàng một cái, vừa rồi cái kia cô nương là chỉ là hỏi thăm một chút sự tình. Lục giả dích chỉ nga một tiếng, từ trong tay háo lấy ra khóa trường mệnh. Hiến vật quý dơ lên hắn trước mặt, đây là ta tần đến, ta muốn đem nó tặng cho người. Lục cảnh hành khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, biểu tình cổ quái, khóa trừng mệnh. Đúng vậy. Lục giả dích nhón mũi chân, muốn hướng hắn trong cổ mang, sống lâu trăm tuổi, tuổi tuổi bình an. Ta chính mình kiếm tới. Nàng trong giọng nói có che lấp không được tiểu đắc ý, chính mình kiếm A. Nhưng thực mau, này đó đắc ý lại bị hể vải sở thay thế được. Lục cảnh hành so nàng cao một đầu, nàng muốn cho hắn mang ở trong cổ cũng không dễ dàng. Người thấp một chút đầu. Lục Giả dích nhỏ giọng năn nhỉ, "Chẳng sợ ngươi về sau đem nó nhét ở cái dương đế đâu. Ngươi sinh nhật liền mang một ngày sau." Lục Cảnh Hành có chút bất đắc dĩ mà cười lắc lắc đầu, hơi hơi cúi đầu, thân thể trước huynh, tùy ý nàng cấp treo ở cổ gian. Lạnh leo bạc chất khóa cùng với mềm mại tay nhỏ xẹt qua cổ, hắn không tự giác thân thể nhẹ nhàng dùng mình, theo bản năng đè lại tay nàng. "Ân." Lục Giả Dịch tay bị hắn đè lại, có chút kinh ngạc, nhưng mà bất quá ngay lập tức chi gian Nàng liền bình phục tâm tình. Nàng phòng đoán, hơn phân nửa là hắn không muốn mang loại này tiểu hài nhi phụ tùng, là bởi vì nàng năn nghỉ, mới không thể không ủy khuất chính mình. Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng hơi rắc không lắm tự tại, cũng bắt đầu nghĩ lại có phải hay không gần nhất nhật tử qua đến hảo, bắt đầu tùy hứng. Ho nhẹ một tiếng, lục giả dích nhỏ giọng nói, ngươi nếu không muốn mang, ta đây hay xuống. Dù sao mang một chút là đủ rồi, chính là vì cái hảo điểm có tiền sao. Lục cảnh hành nhướng mày sao? Ai nói ta không muốn? Hắn trầm dãi đem lục giả dích tay cầm xuống dưới, ôn thanh hỏi, Tống Đại Phu dặn dò sự tình, ngươi mỗi ngày nhưng đều có làm. Có đâu? Lục giả dích không chút do dự mà trả lời, ca, ngươi lại bồi ta đi trong chốc lắt đi. Ta hảo hảo cùng ngươi nói một chút ta là như thế nào kiếm tới. Đây là nàng hai đời lần đầu tiên thông qua nỗ lực đạt được thù lao, trong lòng tất nhiên là vui sướng, cũng rất tưởng hòa thân người chia sẻ. Vì thế, hai người nhàn đi khoảnh khắc, Lục Giả rực sinh động như thật giảng chính mình như thế nào thắng được thù Lao. Lục Cảnh Hành vốn Định nói một câu, "Ngươi không cần vất vả như vậy." Nhưng là thấy nàng thủy mắt tinh xán, trên mặt đều là ý cười, liền nuốt xuống đến bên miệng nói, "Chỉ lặng lặng nghe." Hắn càng thích xem nàng vui vẻ bộ dáng. Hà Huệ tâm tình không tốt lắm. Nàng cho nhận nàng đối Lục công tử có một chút thuộc về thiếu nữ bí ẩn tâm tư, hôm nay Lục công tử sinh nhật, nàng lặng lẽ giả dạng một chút, cũng ở hiến hội tan sau, cùng Lục công tử tới một lần ngẫu nhiên gặp được. Bởi vì cô nương già kiêu căng, cho nên nàng chỉ là nương đệ đệ gì trí viễn tên tuổi hỏi thăm 12-13 tuổi thiếu niên nên đọc cái dạng gì thư. Làm lơ đối phương lãnh đạo, nàng thành khẩn tỏ vẻ lòng biết ơn, còn đem chính mình thân thủ khâu và túi đựng bút tặng cho hắn. Nàng riêng thanh minh, là tạ lễ, cũng là thọ lễ, cũng chúc hắn kim bảng để danh. Nàng tưởng, hẳn là không có người đọc sách sẽ cự tuyệt kim bảng để danh, nhưng đối phương vẫn rõ ràng cự tuyệt nàng. Nàng dù sao cũng là cái chưa cập kê cô nương Cổ Đỗ Dũng khi mới cùng hắn nói chuyện, dơ lên túi đựng bút đưa cho hắn khi, thân thể đều không tự giác phát run. Nhưng hắn như vậy lãnh đạm, nàng mặt mũi không nhịn được, ngượng ngùng mà nói một câu, "Kỳ tính, quấy rầy." Quay đầu liền đi. Còn chưa đi rất xa, nàng nước mắt liền xoạch xoạch rơi xuống dưới. Tuy rằng cha mẹ chết sớm, chính là Hà Dương vợ chồng đãi nàng luôn luôn rất tốt. Nàng còn không có chịu quá lớn như vậy ủy khuất. Nàng một mặt cầm túi đựng bút lau nước mắt, một mặt oán hận mà tưởng, không bao giờ muốn thích hắn. Sau khi trở về nàng liền dùng kéo đem túi đựng bút cấp rảo, chính là nhìn đã không thành bộ dáng túi đựng bút, nàng lại hối hận lên, thật lãng phí, còn không bằng lưu chữ cấp trí viên đâu. Ngay kế, nàng đi gặp Trung Thị khi, Trung Thị mỉm cười lấy ra một quả tính chất không tồi ngọc châm đưa cho nàng, cầm đi, là Tương Nhi giúp liền phu nhân vẽ siêu ý để kiểu dáng, liền phu nhân đưa nàng. Tương Nhi nói ngươi mang thích hợp, cô ý muốn ta đem nàng giao cho ngươi. Ngươi cái này tiểu cô cô, tuổi không lớn Đảo cũng có vài phần trưởng bối phong phạm. Hà Huệ tiếp nhận lạnh lẽo ngọc trầm, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên. Nàng không tự giác nhớ tới ngày đó ở chùa miếu tiểu cô cô gì tương cùng chính mình đối thoại, gương mặt một trận một trận nóng lên, trong lòng dâng lên nhẹ nhẹ hổ thẹn. Sang năm ngươi liền cập kê, cũng nên giúp ngươi tương xem nhân ra. chung thị tạm dừng một chút, ngươi trong lòng nhưng có vừa ý người. Hà Huệ cắn chặt răng, cực kỳ rõ ràng mà trả lời, không có. Thốt ra lời này xuất khẩu. Nàng chính mình trước thở dài nhẹ nhõm một hơi, đốn rác nhẹ nhàng không ít. Ngày này cáo biệt trung thị trở về khi, Hà Huệ trong lúc vô tình gặp được cùng nhau bước chậm lục công tử cùng tiểu cô cô. Cảnh tượng như vậy đối nàng mà nói, cũng không xa lạ. Nàng từ phát hiện đối lục công tử tâm tư sau, liền thường xuyên lưu tâm. Phía trước cũng từng xa xa gặp qua vài lần bọn họ ở Hà Phủ đi lại, lúc ấy nàng trong lòng cảm xúc toàn là, lục công tử không chỉ có nhân xinh đẹp, cũng ôn nhu săn sóc. Nhìn hắn mỗi ngày bồi mội mội Cỡ nào tốt huynh trưởng, chí viễn mỗi ngày liền bồi nàng nhiều lời nói mấy câu cũng không chịu. Mà giờ phút này, nàng tưởng càng có rất nhiều, tiểu cô cô mỗi ngày đều phải đối mặt lãnh đạm nghĩa huynh, cũng rất không dễ dàng. Rất không dễ dàng lục giả dích cũng không biết này đó, này đoạn thời gian, nàng cảm giác chính mình lượng cơm ăn tựa hồ có điều dâng lên, vóc người cũng ở rõ ràng tăng cao. 12 lai like khách. Cái này tân nhiên, lục giả dích quá thật sự thư thái, có cha có nương có huynh trưởng, tiền bạc đủ dùng, thân thể khỏe mạnh. Nghe nói nàng thích hoa cỏ, khai xuân, phụ thân Hà Dương liền giúp nàng ở trong vườn khác sáng lập một miếng đất, để lại cho nàng dưỡng hoa lộng thảo. Nàng trong lòng động dung, càng cảm thấy vui mừng. Sinh hoạt tan nhàn hạnh phúc có khi sẽ lệnh nàng hoài nghi này hết thể có phải hay không nàng phán đoán ra tới. Ngẫu nhiên nửa đêm tỉnh lại, nhìn đen nhánh đêm, nàng cũng sẽ kinh hoảng, vội vàng thắp đèn, nhìn trong gương chính mình còn tuổi trẻ non nớt khuôn mặt, nàng mới thật sự tin tưởng, hiện tại hạnh phúc là chân thật tồn tại. kể từ đó Nàng không khỏi càng thêm quý trọng hiện tại Nhẹ nhàng vui sướng nhật tử nơi tay chỉ gian bay nhanh trốn đi Thu đi xuân tới Trong viện hoa tàn lại khai Bất chi bất giác liền đến Long Khánh 17 năm mùa xuân Nay một năm Lục giả dích 13 tuổi Ước chừng là này gần 3 năm thời gian Nàng nghe theo tống đại phu dặn dò Hảo hảo điều dưỡng thân thể Lại chú ý cường thân kiện thể Này đây so với đời trước lúc này Hiện tại nàng muốn cao hơn một tức tả hữu Bất quá làm nàng cảm thấy buồn bực chính là Cứ việc nàng trưởng cao Nhưng nàng vẫn là so huynh trưởng lồn không ít. Nhưng thực mau nàng nghĩ lại nghĩ đến, dù sao không phải cùng cái cha mẹ sinh, húng chi nam nữ có khác, lại nói hắn so tầm thường nam tử đều cao, nàng hà tất muốn tự tìm phiền não cùng hắn so đâu. khỏe mạnh cũng đã thực đáng giá cao hứng. Cô nương, thật muốn đi xem hội chùa sao. Tiểu nha hoàng cắt tường buông rèm cửa, cười hì hì hỏi chuẩn bị ra cửa cô nương, cùng lục công tử cùng nhau. Đúng vậy. Lục giả dích thuận miệng đáp lời, lại không quên xem một cái gương. Trong gương thiếu nữ một thân màu vàng nhạt váy háo tuyết cơ sứ bạch không rảnh một đôi mắt đen nhánh thủy nhuận bên môi một cái nho nhỏ má lún đồng tiền đựng đầy ý cười cũng không bất luận cái gì không lo chỗ ta đi trước là nàng vén rèm lên bước nhanh đi ra ngoài mới vừa thứ mấy bước nàng liền thấy được ở cửa tròn bên khoanh tay mà đứng quen thuộc thân ảnh nàng nhất thời chơi tính tâm khởi tưởng dọa hắn nhả dựng liền cố ý phóng nhẹ bước chân chậm gì gì hướng hắn tới gần nhưng mà cách hắn còn hiểu rõ thức khoảng cách khi Hắn liền ra tiếng, giả dích. Khi nói chuyện hắn vẫn chưa xoay người, mà là nguyên bản đặt ở cùng nhau hai tay tách ra, đồng thời hướng nàng lay đậu. Lục giả dích nhìn chầm chầm hắn hai tay nhìn nhìn, nhìn không được cười cũng không hề cố tình che giấu tiếng bước chân, thoải mái hảo phóng tiến lên, ca. Mấy năm nay, nàng ở người ngoài trước mặt, đều là hà gia duy nhất tiểu thư dì tường, cô đơn ở trước mặt hắn, nàng vẫn là lục giả dích. Tuy rằng bọn họ không hề huyết thống quan hệ, nhưng ở trong lòng nàng Hắn trước sau là nàng thân cận nhất quan trọng nhất huynh trưởng. Lục cảnh hành chuyển qua thân. Năm nay đã 17 tuổi hắn, dáng người cao gầy cao dài, khí chất lạnh lùng, ngũ quan hình dáng rõ ràng. Đơn nhìn từ ngoài, thực tiếp cận sau lại hắn. Bất quá ước chừng là sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng, nàng tổng cảm thấy trước mắt huynh trưởng so đời trước lúc này hắn muốn càng thêm chính trực thiện lương một ít. Lục cảnh hành rũ mắt quét nàng liếc mắt một cái, nhướng mày sao, ngươi xuyên này thân siêm ý đi, đi ra ngoài. a giả dích theo bản năng túi đầu đánh giá chính mình. nay siêu ý gì nàng tự mình vẽ bản vẽ, lại chọn lựa vải vóc, từ quen biết lao may vá làm được, mặc ở trên người càng thêm có vẻ thân hình toan dài, vòng eo tinh tế. Nàng cảm thấy khá xinh đẹp a Nàng khó hiểu, nhỏ giọng hỏi, có chỗ nào không đúng không? Không có. Lục cảnh hành lắp đầu, tạm dừng một chút, trầm gì gì nói, khá xinh đẹp. Đi thôi. Hôm nay là 3 tháng sơ tam, Dương Châu có đại hội chùa, nghe nói rất là náo nhiệt Đương nhiên như vậy hội chùa không ngừng Dương Châu độc Hữu nhưng đời trước khi, lục giả dích trong lòng suy nghĩ quá nhiều, cũng không hạ đi hội chùa thượng chơi. Đời này nàng sinh hoạt nhẹ nhàng, lại có bó lớn thời gian nhàn hạ, tự nhiên cũng liền sinh đi xem náo nhiệt tâm tư. Đáng tiếc năm kia 3 tháng tam trời mưa, Trung Thị không làm nàng ra cửa. Năm trước 3 tháng 8 mẫu thân Trung Thị An Bài Hà Huệ cùng Trần Gia Nhị lang gặp mặt, làm nàng đi theo một đạo tiếp khách. nay đây nàng cũng không có thể đi hội chùa, trong lòng tiếc nuối không thôi. Năm nay thật vất vả thời tiết thích hợp, lại không chuyện khác phân tâm, nàng tự nhiên muốn tới kiến thức một chút giang nam hội chùa. Lục cảnh hành xem nàng cảm thấy hứng thú, liền cố ý chịu thời gian, muốn mang nàng đi xem. Hai người cùng chung thị chào hỏi, cùng nhau ra cửa. Lục giả dích hứng thú cực hảo, xem biển người tấp nập xem các màu ăn vặt, cũng xem chơi hầu, bán nghệ. Chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Ngẫu nhiên thoáng nhìn mắt thấy thấy bên cạnh lục cảnh hành. Chỉ thấy hắn tại đây náo nhiệt hội chùa thượng cũng thần sắc nhạt, nhạt. Nàng có chút bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, mấy năm nay, huynh trưởng biểu tình cũng càng thêm thiếu. Cũng chính là cùng bọn họ này đó quen thuộc người ta nói lời nói khi, biểu tình mới có thể nhiều chút. Ca, ngươi xem cái kia, xem cái kia. Lục giả dích hưng phấn mà vô vô huynh trưởng cánh tay, ý bảo hắn đi xem mùa dối. Đó là một cái rất nhỏ sân khấu, sân khấu thượng có một thức tả hữu cao tiểu nhân, bị nghệ sĩ một đôi khéo tay khống chế được, đang ở mặt trên suy diện vui buồn tan hợp. Có phải hay không cùng chúng ta ở lục giả dích trong lòng câu kia ở kinh thành thấy giống nhau như lúc còn chưa tới bên miệng liền kịp thời nuốt đi xuống? Nàng tâm nói tốt hiểm nguy hiểm thật, đời này nàng, chỗ nào đi qua kinh thành A? chung quanh ở Mỹ, lục cảnh hành hơi hơi ngẩn ra một cái trước mắt, bên môi hiện lên cực thiện ý cười, nghi hoặc hỏi, ngươi nói cái gì? A. Lục giả dích phục hồi tinh thần lại, nhỏ giọng nói, ta nói thật tốt chơi, cùng chúng ta ở thư thượng nhìn đến rất giống, đúng không? lục cảnh hành ngô một tiếng Ngươi nếu thích, chờ ngươi sinh nhật thời điểm, có thể thỉnh người về đến nhà biểu diễn mua dối cho ngươi xem. Lục giả dích cười cười, còn không có trả lời, liền nghe một cái lược hiện ngẹn ngào thanh âm nói, bên này mua dối có cái gì nhưng xem. Thật chưa hiểu việc đời. So với kinh thành còn kém xa lắm. Hôm nay hội chùa, nơi đây thật là náo nhiệt. Mặc kệ là cái gì biểu diễn, cơ hồ đều là mỗi người khen. Lúc này bỗng nhiên có người nói như vậy một câu, tức khác có vài cá nhân hướng hắn đầu đi không lắm tán đồng ánh mắt. Lục cảnh hành ánh mắt hơi trầm xuống, lục giả dích cũng theo bản năng hướng nói chuyện giả nhìn lại, thấy là một cái 14-15 tuổi thiếu niên, làm gã sai vật trang điểm. Kìa gã sai vật lập tức tiếp thu đến mọi người ánh mắt, trên mặt cũng có chút sợ hãi, nhưng còn tại giả mộm, đều xem ta làm cái gì. Ta lại chưa nói sai, vốn dĩ liền không kinh thành đẹp sao. Bên cạnh hắn đứng cái kia một thân xanh sống áo tràng thiếu niên một phen méo gã sai vật cổ áo, cơm miệng, bớt tranh cái đi. Còn ngại không đủ mất mặt có phải hay không? khi nói chuyện Hắn nắm tia gã sai vặt liền ra đám người. chung quanh lại khôi phục trước khi bộ dáng. Mua dối còn ở trình diễn, mọi người còn ở náo nhiệt, lục giả dích thực mau cũng đem việc này vứt chi sau đầu. Hội chua tốt nhất chơi sự tình quá nhiều, có chút là nàng chính mắt gặp qua, có chút nàng liền nghe đều chưa từng nghe nói qua. Nàng hứng thú bừng bừng, còn mua rất nhiều thủ công tinh xảo tiểu đồ vật nhi. Thẳng đến hội chùa kết thúc, nàng mới cảm giác được mọi mệt cùng lục cảnh hành cùng nhau trở về. Hôm nay cao ca Trên đường trở về, Lục Cảnh Hành nhìn nàng liếc mắt một cái, hỏi. Lục giả dích liên tục gật đầu, cao hứng A. Nàng không quên hướng Lục Cảnh Hành triển lãm chính mình chiến lợi phẩm, ở hội chùa thượng mua tiểu đồ vật nhi, đây là cấp cha, đây là cấp đương, đây là cấp ca ca ngươi. Cha mẹ cùng huynh trưởng, đây là nàng quan trọng nhất người nhà. Xem thiếu nữ mặt mày hớn hở bộ dáng, Lục Cảnh Hành trong mắt dạng khởi nhật nhạt ý cười. Hắn đánh giá cho hắn đại A Phúc, thực nghề tình mà khen một câu rất có ý tứ Trở lại Hà Gia Khi, trời sắp tối rồi, ở bên ngoài chơi một ngày lục giả dích trở về chuyện thứ nhất chính là tắm gội thay quần áo. Đại hết thể thu thập thỏa đáng, nàng đang muốn dạy người truyền thiện, cắt tường lại nói, cô nương, Thái thái làm ngày đêm nay qua đi dùng nữa Lục giả dích có chút kinh ngạc, phải không? Nàng mấy năm nay sử dụng đồ ăn đều là căn cứ tống đại phu thực đơn làm được, nếu không phải ngày lễ ngày Tết, rất ít cùng cha mẹ cùng dùng nữa Nàng nguyên bản nghĩ ăn qua cơm chiều đi cùng mâu thân nói một lát hôm nay hiểu biết. Lại không nghĩ mẫu thân thế nhưng phải người truyền nàng qua đi. Cát tường liên tục gật đầu, đúng vậy đúng vậy, mới tống cổ người lại đây nói, nói là kinh thành tới khách nhân, làm cô nương qua đi trông thế. Nga, còn làm lục công tử cùng trí viện thiếu gia cũng một đạo qua đi đâu. Kinh thành tới bốn chữ làm lục giả dích trong lòng một lụt bộ, sắc mặt cũng nháy mắt thay đổi. Lại nghe được lục công tử ba chữ, nàng trong lòng bất an càng đậm. Mấy năm nay, sinh hoạt tan nhàn, nhưng kiếp trước đủ loại trước sau là nàng trong lòng một cây thứ. Rút không ra, không thể quên được. Nàng lúc trước làm nũng bán si liền khóc mang hống làm huynh trưởng cùng nàng cùng đi ra Nam, chính là tưởng rời xa Kinh Thành. Nhưng như thế nào lại cứ bọn họ người đều đến Dương Châu đã nhiều năm, còn có Kinh Thành người đi tìm tới đâu? Lục giả dích lấy lại bình tĩnh, ngươi có biết hay không là cái gì khác nhân? Các tường lắc lắc đầu, không biết. Nghĩ nghĩ, nàng lại bổ sung nói, cô nương, ta năm kia mới đến nhà chúng ta. Nhà chúng ta ở Kinh Thành có cái gì thân thích? Ta cũng không rõ ràng lắm a Lục giả dích hơn một tiếng, tâm niệm khẽ nhúc đích, cũng là, không cần quá thần hồn nát thần tính, có lẽ chỉ là hà ra ở kinh thành thân thích đâu. Hoảng cái gì? Không cần hoảng. Phải biết rằng, ngươi chính là sống lâu cả đời người. Như vậy tưởng tượng, lục giả dích lại hơi chút kiên định một ít. Nàng hơi kiểm tra rồi một chút cho dung, mới mang theo các tưởng hướng chính phòng mà đi. Còn chưa tiến chính sảnh, liền nghe được phụ thân Hà Dương nói chuyện thanh, cũng nghe không lắm rõ ràng. Nàng ổn ổn tâm thần, bước đi đi vào Thương nhi lại đây, đây là người thẩm thế huynh. Hà Dương trên mặt mang theo ý cười, hướng nàng vây vây tay. Lục giả dích ngước mắt nhìn lại, thấy phụ thân bên cạnh nguyên bản ngồi lục bảo thiếu niên mỉm cười đứng lên, gì? Hai người ánh mắt tương đối, đều là ngẩn ra. Nay không phải ban ngày ở mùa dối chỗ đó nhìn thấy người kia sao? 13 hôn nước Vẫn là lục giả dích về trước quá thần tới, phúc một hành lễ, biểu tình tự nhiên hào phóng, thẩm thế huynh. Thiếu lục công tử Thẩm Lập Văn ngốc lập một lát, lặng lẽ rời đi tầm mắt. Dưới đèn thiếu nữ người đẹp như ngọc, kia ẩn ẩn có chút quen thuộc khuôn mặt ở nhắc nhở ban ngày sự tình. Trong nháy mắt, hắn trong lòng kinh ngạc cùng xấu hổ cùng tồn tại, vội vàng trả lại một lễ, hà muội muội." Một bên trung thị cười nói, "Đều trước ngồi vào vị trí đi." Nàng chuyển hướng Thẩm Lập Văn, tiếp tục lúc trước đề tài, "Lập Văn, vừa rồi còn chưa nói xong đâu, ngươi nói ngươi huynh muội ba cái, mẫu thân ngươi thân thể như thế nào?" Thẩm Lập Văn không người chẳng hảo. Hồi thầm thầm nói, "Già mẫu thân thể khỏe mạnh, luôn luôn mạnh khỏe." Chỉ là tưởng niệm bạn cũ, thường thường nhắc tới thầm thầm. Hán lặng lẽ nhìn thoáng qua cái kia thiếu nữ áo lục, thấy nàng trên mặt cũng không có toát ra khinh thường, coi khinh thần sắc, hơi chút tùng một hơi, trong lòng cũng tự tại rất nhiều. Hôm nay ở hội chùa sự tình cũng thật đủ mất mặt. Trung thị thở dài, "Ai, ta cùng ngươi nương nhất muốn hảo, từ nhỏ chính là bản thân, này nháy mắt cũng mười mấy năm không gặp." Khi nói chuyện nàng tầm mắt đảo qua nữ nhi, không khỏi mà nhớ tới một cọc chuyện xưa tới. thẩm Lập Văn cười cười, thầm thầm yên tâm, ra mẫu thường nói, có duyên sẽ tự gặp nhau. Lục giả dích nghe bọn họ đối thoại, âm thầm tùng một hơi, xem ra là hà gia bạn cũ, cùng huynh trưởng lục cảnh hành cũng không quan hệ. Như vậy, nàng có thể hơi chút yên tâm một chút. Tâm tình một thả lỏng, trên mặt nàng cũng không tự giác mang theo ý cười, cùng mẫu thân một đạo nhìn về phía đang ở trả lời thẩm Lập Văn. Lục cảnh hành tiến vào khi, nhìn đến đó là cảnh tượng như vậy Nàng tắm gội sau thay đổi một thân áo lục ánh đèn hạ càng thêm có vẻ ra thịt Thắng Tuyết mặt mày như hòaa giờ phút này nàng chính mỉm cười nhìn cái kia hôm nay mới có gặp mặt một lần áo lục thiếu niên này rõ ràng là rất hài hòa hình ảnh chính là rừng ở hắn trong mắt liền có chút chói mắt lục cảnh hành thấp thấp hò khan một tiếng lục giảích nghe được tiếng vang hai mắt sáng ngời lập tức hướng hắn nhìn lại khỏe môi cong cong, cười sinh hai địa hiệp ca nàng tâm nói người cũng không biết ta lúc trước có bao nhiều khẩn trương Thầm lập văn trong lòng kinh ngạc, hắn nhớ rõ Hà ra chỉ có một nữ, vẫn là gần mấy năm mới tìm về, không nhớ rõ có nhi tử A thấy người này khí độ bất phạm, lại nghĩ đến Hà tiểu thư xưng hô, hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, thầm nghĩ có lẽ là tần quá kế con nối rỏng. Vì thế, hắn vội vàng chắp tay, Hà huynh. Lục cảnh hành nhướng mày sao, chậm gì gì nói, ta không họ Hà, ta họ lù. Không họ Hà. thẩm lập văn có chút ốc. Cùng lục cảnh hành một khối tiến vào gì trí viễn cảm thấy thú vị. Cười hì hì nói, đúng vậy, vị này chính là lục công tử, ta mới là họ hà kia một cái. thẩm lập văn không có nghĩ nhiều, đối hắn cũng làm thi lễ, hà huynh. Di trí viên trên mặt ý cười càng đậm, kém bối, kém bối. Người kêu thái thái vì thầm thầm, làm sao có thể kêu ta hà huynh. thẩm lập văn sắc mặt hơi trầm xuống, hắn cũng không cảm thấy buồn cười, ngược lại có chút buồn bực. Hắn trong lòng biết chính mình là náo loạn chê cười, âm thầm đoán trách gã sai vật vạn hỉ. Hàn phía trước dặn dò vạn hỷ tinh tế hỏi thăm hà ra thành viên, vạn hỷ chỉ lo chơi đùa, cái gì cũng chưa thăm dò. Hà Dương trừng mắt nhìn dì chí viễn liếc mắt một cái, nhẹ mắng, đừng hồi nháo, đây là kinh thành tới thẩm công tử. Tiện đa lại vì thẩm lập văn giới thiệu, vị này chính là lục cảnh hành lục công tử, Nga, cái này là tộc của ta trung chất tôn dì trí viễn. Dì trí viễn vội thu ý cười, đứng đắn thi lễ, quy quy củ củ kêu một tiếng, thế thúc hảo. Thẩm lập văn xấu hổ chi tình hơi giảm Đáp lệ không ngừng, khỏe mắt dư quang tinh tế đánh giá vị kia lục cảnh hành lục công tử. Mới vừa rồi gì thế thúc chỉ nói người này tên họ, vẫn chưa chân chính giới thiệu thân phận. Hắn chỉ hàm hồ xưng hô, lục công tử. Mấy người lúc này mới ngồi xuống. Trong bữa tiệc Hà Dương hỏi thẩm lập văn kinh thành thẩm ra một ít chạm huống rất nhiều cảm khái. Cuối cùng lại nói, Giang Nam phong thổ cùng kinh thành bất đồng. hiện chất nếu tới Giang Nam, không ngại nhiều trụ mấy ngày. Nói hắn lại nhìn về phía gì trí viễn, trí viễn Vừa lúc ngươi cùng Lập Văn tuổi sắp xỉ, nghĩ đến có không ít tiếng nói chung, ngươi nhiều buổi hắn đi dạo. Di trí viễn nghe được chính mình tên, vội và ngừng đầu, yên tâm, bác ở ta trên người. thẩm Lập Văn trong lòng nhớ sự tình, chỉ cười cười, nói một tiếng tạ, vẫn chưa nói nhiều. Ăn quán địa đạo kinh thành đồ ăn, dương châu địa phương đầu bếp làm thức ăn, hắn có chút không thói quen, rứt khoát nhiều uống mấy chung rượu, đầu góc nóng lên, ánh mắt liền không tự chủ được về phía hà ra tiểu cô nương nhìn lại. Hắn từng nhiều lần nghe người ta nhắc tới quán nàng, nhưng đối người này, hắn thực xa lạ. Tuy rằng mẫu thân nói, nàng lúc mới sinh ra, hắn còn gặp qua nàng. Hắn biết nàng kêu gì tương, 13 tuổi, từng ném 10 năm, long khánh 14 năm 7 tháng bị tìm về. Nàng xinh rất đẹp, mắt ngọc mày ngài, dáng vẻ muôn vàn, chút nào không thể so những cái đó kinh thành quý nữ kém. Nhưng hắn vẫn cảm thấy một ít không được tự nhiên. Nghĩ đến cha mẹ dặn dò, hắn yên lặng thở dài một hơi. Lục giả dích mẫn cảm mà nhận thấy được vị này kinh thành tới thẩm thế huynh nhìn chính mình không dưới ba lần, nàng có chút xấu hổ, không bao lâu liền cáo tội ly tịch. Trung thị chỉ đương nàng hôm nay đi hội chùa chơi mệt mỏi, vẫn chưa nói nhiều. Lục giả dích ly tịch sau không có trực tiếp trở về phòng, mà là ở bên ngoài đứng trong chốc lát. Mùa xuân ban đêm có chút lạnh, lục giả dích lặng lẽ gọi một cái nhà hoàn, ở nàng bên thai nói nhỏ vài câu. Sau một lúc lâu, nàng liền nhìn đến huynh trưởng lục cảnh hành đạp ánh đèn mà đến. Người không trở về Lục cảnh hành thấy nàng quần áo đơn bạc, dơ tay liền giải áo ngoài, lấy Không cần không cần, ta cùng ngươi nói nói mấy câu là được. Lục giả dích vội và ngăn trở, nàng do dự một chút, mới nói nhỏ, ca, ta. Làm sao vậy? Lục giả dích cắn cắn răng một cái, rốt cuộc là ngượng ngùng nói cảm giác cái kia thẩm thế minh xem ánh mắt của nàng rất kỳ quái, chỉ thấp giọng nói, ta vừa rồi không ăn được, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi uống thuốc thiện. Nghĩ nghĩ, nàng lại bổ sung nói, tuy rằng là dự thiện nhưng là một chút đều không khó ăn. Tiểu cô nương làm như nhận thấy được chính mình yêu cầu thực tùy hứng, có chút lấy lòng mà hướng hắn cười cười. Lục cảnh hành trong lòng mềm nún gật đầu một cái, hảo. Lục giả dích hai má lập tức lộ ra tươi cười tới. Bởi vì nàng đêm nay đi chính phòng ăn cơm, nàng trong viện phòng bếp nhỏ cũng không chuẩn bị nhiều ít. Giờ phút này nghe nói nàng muốn thêm cơm, chỉ có thể làm nàng chờ một lát trong chốc lát. Vì thế, thừa dịp nhàn hạ Lục giả dích liền lại lần nữa nương thỉnh giáo công khóa tới cùng hắn thảo luận làm người đạo lý. Lục cảnh hành chỉ mỉm cười nghe, tự nghĩ ở nàng trước mặt làm người tốt, hắn vẫn là có thể làm đến. Bất quá, trực giác nói cho hắn, hôm nay hà ra cái này lai khách, không lớn giống nhau. Hai người đơn giản dùng chút dược thiện, lục cảnh hành lại bồi nàng nói trong chốc lát lời nói, xem nàng lộ ra chút mệt mỏi, mới dặn dò nàng sớm chút nghỉ ngơi, chính mình tắc đứng dậy rời đi. Nhưng mà lục cảnh hành vẫn chưa trả lời mà là đi thấy Hà Thị gia chủ Hà Dương. Lúc này hiến hội đã sớm tan. Hà Dương trước mặt thả một ly nồng đấm nước trà. Ước chừng là uống xong rượu duyên cớ, hắn gương mặt đỏ lên, biểu tình cũng có chút khác thường. thẩm gia cùng Hà ra, thông gia chi hảo. hắn uống một miệng trà, nhà của chúng ta lào thái gia cùng bọn họ thái gia đó là cùng năm huynh đệ. Cùng nhau ngoại phóng, cùng nhau lưu kinh. Mười mấy năm trước Hà ra từ quan về quê, thậm ra còn ở kinh thành làm quan nhi. Bất qua mấy năm nay, Thầm ra nhật tử cũng không hảo quá Lục cảnh hành rũ mắt Chỉ nhẹ nhàng tiếp một câu Như vậy a Hà Dương do dự một chút Kỳ thật Tương nhi cùng bọn họ thẩm ra Có chút sâu xa Lục cảnh hành ánh mắt hơi lué Cái gì sâu xa Tương nhi cùng lập văn kém 2 tuổi Nhưng là sinh nhật ở cùng một ngày Hà Dương thở dài một hơi Lúc trước hai nhà cảm thấy có duyên phận Liền ở tương nhi tắm 3 ngày thời điểm Nói muốn kết thành nhi nữ thông ra Lục cảnh hành nắm chén trà tay Không tự giác nắm chặt Chuyện này ngươi chưa bao giờ cùng ta để qua. Không phải ta không đề cập tới. Bởi vì này cũng coi như không thượng hôn ước. Tương Nhi còn không có trăng tròn, Lao Thái y, y liền đắc tội Dương Thị, cáo Lao Hồi Hương. Hà Thị một nhà vội vàng hồi Dương Châu, trên đường Lao Thái ra đi về coi tiền, Tương Nhi cũng không có bóng dáng. Hà Dương lại than một tiếng, kia 10 năm, thẩm ra cũng hỗ trợ đi tìm. Nhưng là bởi vì Tương Nhi không thấy, ai còn để kia sự kiện. Long Khánh 14 năm, thác lục công tử Phúc. Chúng ta tìm được rồi tương nhi, cung cấp thẩm ra đi phong thư. Thẩm ra chỉ nói chúc mừng, khác chỉ tự chưa để. Uống một ngục trà, Hà Dương lại nói, lần này thẩm lập văn lại đây, xem ra là muốn nhắc tới kia cọc hôn nước Cũng không biết là muốn tử hôn vẫn là muốn chính thức định ra tới. Kia Hà Tiên sinh là nghĩ như thế nào? Hà Dương như mày, tổ tiên đính xuống hôn sự, cũng không hảo. Lục cảnh hành sửa sửa cổ tay háo, nhẹ giọng nói, đúng không? Này thật có chút khó làm. Hắn hao hết tâm tư che chở cô nương, thật vất vả trường đến 13 tuổi. Đột nhiên nhảy ra tới một người, nói là cùng nàng có hôn ước, liền muốn cưới đi nàng. kia cũng đến xem hắn có đồng ý hay không. Cái gì? Hà Dương nhất thời không nghe minh bạch. Nếu giả dích ở Tấn Thành từng có hôn ước đâu? A hơi say Hà Dương nhất thời tỉnh táo lại. Lục cảnh hành đứng lên, hơi hơi đẹ thấp thanh âm, Hà Tiên sinh cho rằng giả dích vì cái gì họ lục. 14 tin vật. Vì, vì cái gì? Hà Dương ngơ ngẩn hỏi, trong đầu lại nháy mắt hiện lên rất nhiều ý niệm. Nữ tử dòng họ, hoặc là tùy phụ, hoặc là tùy phu. Tương nhi ở tấn thành khi, sở dĩ họ lục, tự nhiên là bởi vì dưỡng phụ họ lục. Nhưng giờ phút này lục công tử cố ý nói ra, hắn trong lòng biết khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Lục cảnh hành câu môi cười, giả dích hẳn là cùng hà tiên sinh đề qua, nàng vì cái gì sẽ bị lanh hồi lục ra. Hà Dương trong lòng dùng mình, không tự giác hồi tưởng khởi tương nhi đã từng hàm hồ đề qua trải qua. Ta dưỡng phụ tưởng cho ta ca tìm cái bạn nhi, liền đem ta tiếp trở về. Đây là mới vừa tìm về tương nhi khi, nàng lời nói. Hà Dương suy nghĩ quen nhanh, cấp trong nhà tiểu hài tử tìm bạn nhi, vì cái gì không tìm cái tuổi xấp xỉ đồng tính. Mà cố tình là tìm một cái tiểu tam 4 tuổi tiểu cô nương. Hắn lúc ấy cũng không có nghĩ lại, lúc này mới mơ hồ cảm giác được không đúng rồi. Chính là, nếu đúng như lục công tử theo như lời, tương nhi cùng hắn có hú ước, kia chẳng phải là. Hắn lấy lại bình tĩnh. Lại xem một cái ngày thường đối Tương Nhi thật là chiếu cố Lục Công Tử, nhất thời tâm loạn như ma, này. Lục Cảnh Hành nhẹ giọng nói, chuyện này còn thỉnh Hà Tiên sinh trước đừng đúng tay. Cũng hảo. Hà Dương mỉ môi, đồng nhiên vang lên một chuyện, hôn ước sự Tương Nhi biết sao. Không đợi Lục Cảnh Hành trả lời, hắn liền lại nói, Tương Nhi từng đưa ra làm ta đem Lục Công Tử nhận ở ta danh nghĩa. Như thế xem ra, Tương Nhi cũng không biết chuyện này. Hoặc là nói Tương Nhi chính mình, không tán đồng chuyện này. Lục cảnh hành sắc mặt không dễ phát hiện mà cứng đở, thức mau lại khôi phục như thường. Hắn cười một cái, vẫn đạm phong khinh, lúc ấy, giả dích 14 tuổi. Hà Dương biểu tình hơi đổi, đảo không phải vì hắn những lời này thật giả, mà là kinh đối phương nhắc nhở, hắn đột nhiên nghĩ đến Tương Nhi từng bị lục ra nuôi nấng nhiều năm. Hơn nữa nếu không phải trước mắt người, hắn chỉ sợ kiếp này đều không thể lại cùng Tương Nhi cha con đoàn tụ. Hắn thê tử Trung Thị Nguyên là kinh thành tiểu thư, còn không có ở cữ xong liền tùy Hà ra nam hạng Rơi xuống bệnh căn, từ đây lại không có dự Hắn đối thê tử đau lòng mà ấy nấy Thề đời này kiếp này chỉ thủ nàng sinh hoạt Cho nên, thương nhi là bọn họ đời này duy nhất hài tử Lục cảnh hành xem hắn biểu tình biến hóa Cũng không nói thêm cái gì Chỉ nhàn nhạt mà nói một câu Hà tiên sinh, đêm nay nhiều có quái rời Ta trước cáo tử Hà dương với tay, nhậm này rời đi Còn chưa uống canh giải rượu Hắn liền không có cái gì men say Hắn hồi tưởng chạm đất công tử nói chậm rãi ninh hai hàng lông mày. Hắn tự nhiên biết vị này lục công tử thân phận không bình thường, không nói cái khác, đơn nói có thể làm chu tiên sinh vì hắn sử dụng, liền biết hắn tuyệt phi mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn cũng rất rõ ràng, lục công tử tạm cư hà ra, không phải vì một cái chỗ dung thân, mà là vì tương nhi. Chỉ là hắn thân thế phức tạp, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Tương nhi cái này ngốc cô nương, tựa hồ còn cái gì cũng không biết. Lục giả dích tự nhiên không rõ ràng lắm này đó Nàng ban ngày ở hội chùa chơi lâu rồi. Vây được lợi hại, cho nên ở tiễn đi huynh trưởng lúc sau, liền thu thập một chút lên giường nghỉ ngơi. Đến nỗi trong nhà phát sinh mặt khác sự tình, nàng chút nào không biết. Cho nên, nàng không rõ ràng lắm này một đêm, khó có thể đi vào giấc ngủ người rất nhiều. Hà ra trong xương phòng, kinh thành tới thẩm lập văn hai hàng lông mày chói chặt, mặt lộ vẻ không vui, liên thanh răng rể gục xuống đầu gã sai vặt văn hỉ, làm ngươi hảo hảo hỏi thăm Hà ra, ngươi khen ngược. Hiện tại vừa đến Hà gia, Còn đi theo hà ra gã sai vặt cãi nhau, ngươi cho rằng vẫn là ở kinh thành A. Vạn hỉ rũ đầu không nói lời nào. Nếu không phải trường thọ bị bệnh, ta mới sẽ không mang ngươi ra tới. Ra cửa phía trước, lao ra là như thế nào phân phó ngươi. Ngươi đều đã quên không thành. Công tử, vạn hỉ biết sai rồi. Thầm lập văn hít sâu một hơi, sắc mặt hơi chút hỏa hoãn một ít. Hắn ở ghế trên ngồi, uống một ngụm canh giải rượu, cũng không phải ta muốn nói ngươi, đây là Dương Châu, không phải kinh thành không thể ngươi có thể dương ngoài địa phương. Ngươi có công phu cùng Hà Gia gã sai vặt cãi nhau, như thế nào không công phu đi hỏi thăm một chút trong phủ mọi người yêu thích. Vạn hỷ xem công tử thân sắc, biết hắn không sai biệt lắm đã ngôi giận, thiền mặt cười một cái, tiến lên một mặt cấp công tử lắm lưng, một mặt nhỏ giọng nói, công tử, vạn hỷ thật đúng là hỏi thăm ra tới một ít. Này Hà Gia rời đi kinh thành về sau, mấy năm nay khai cửa hàng sinh ý đều cũng không tệ lắm, ở Dương Châu cũng là nổi danh giàu có nhân ra. Hà Lao ra thích làm việc thiện, là cái đại đại người lương thiện. Hắn là chỉ có một tiểu thư, chính là nhận nuôi trong tộc không cha không mẹ cô nhi, giống như gọi là gì gì Chí viễn. Đúng rồi, còn có một người, là vị kia hà tiểu thư Nghĩa Minh, họ lục không biết là chỗ nào tới. Thầm Lập Văn một mặt nghe, một mặt âm thầm cùng hôm nay ở trong bữa tiệc nhìn đến người tương đối chiếu, hỏa khí hơi chút tiêu một ít. Cũng không biết này hà gia gia sản là sẽ cho cái kia chí viện thiếu gia vẫn là cho hắn nữ nhi làm của hồi môn vạn hỷ lanh mồm lanh miệng, vừa lơ đãng liền đem chính mình trong lòng nói ra tới, liếc mắt một cái thoáng nhìn chủ tử biểu tình không đúng, vội vàng câm miệng. Thầm lập văn ninh mi, sắc mặt nặng nghề, thấp giọng nói, hà gia gia sản, cùng ngươi có quan hệ gì? Vạn hỷ hi hi cười, cùng vạn hỷ không quan hệ, nhưng là cùng công tử ngài có quan hệ A công tử lần này tới Dương Châu còn không phải là Phụng Lao Gia chi mệnh cùng Hà Gia tiểu thư chính thức ký kết hôn ước sao? Hà Gia chỉ có một cô nương, cưới Hà Gia tiểu thư, này bạc triệu gia sản chẳng phải đều. Thầm lập văn đằng mà đứng lên, đầy mặt sắc mặt giận dữ, cơm miệng. Còn dám nhiều lời một chữ, lập tức lăn trở về kinh thành đi. Luôn luôn hảo tính nét công tử cư nhiên phát lớn như vậy hỏa, Vạn Hỷ có chút sợ, lập tức cho chính mình chịu một cái tát, Vạn Hỷ đang chết, Vạn Hỷ đang chết. Đi ra ngoài vạn hỉ không dám nhiều lời nữa Làm thi lễ, nhanh chóng lui đi ra ngoài. Thầm lập văn ngực kịch liệt phập phồng, vô lực mà rũ ngồi ở ghế trên. Một lát sau, hắn mới rôi tay tham nhập trong lòng ngực, lấy ra một phòng còn mang theo si tin. Phong thư thượng là phụ thân hắn thư tay hả huynh thân khải chữ Hắn biết này phong thư bên trong, trừ bỏ phụ thân tự tay viết thư tử, còn có hắn sinh thần bát tự cùng với năm đó tín vật. Phụ thân làm hắn vừa thấy đến thẩm thế thúc liền đem này phong thư tử chỉnh cho hắn, nhưng hắn do dự thật lâu, vẫn là không có thể lấy ra tới Hắn trong lòng rất rõ ràng, một khi hắn đem tin giao cho thẩm thế thúc, việc hôn nhân này hắn bỏ chạy không xong. Thật sự muốn cưới vị này Hà Tiểu Thư sao? Thẩm lập văn thực mê mang. Bình tĩnh mà xem xét, Hà Tiểu Thư tuy rằng đi lạc 10 năm, thật giả khó phân biệt, nhưng từ hắn đêm nay chứng kiến tới xem, cái kia cô nương cũng không kém cỏi Tương phản nàng sinh thực mỹ, tư thái cũng tự nhiên hào phóng. Nhưng là... Hắn tầm mắt hơi đổi, dưng ở chính mình bên hông truy túi tiền thượng, có chút thống khổ nhắm mắt lại. Nguyệt cong như câu.